Chương 13: Đua xe. Nhưng Âu Dương Dạ Trạch không nói một lời nào, dường như không nghe thấy lời cô nói, đôi mắt nhắm chặt như thể đã ngủ thiếp đi. Thời gian cứ thế trôi qua, Lâm Nhã Tịnh gấp đến phát khóc. Nếu như cứ đứng yên như thế này mãi, Âu Dương Dạ Trạch nhất định sẽ thua. Không, là cô nhất định sẽ thua. Sau đó cô cứ để mặc cho bọn họ giày vò như vậy mà không làm gì hết sao? Bàn tay Lâm Nhã Tịnh nằm chặt vô lăng, mặc kệ đầu ngón tay lạnh bút, cứng đờ, cô vẫn quyết định. Ra, đạp ra ở chỗ nào? Âu dường lúc này mới mở mắt ra, đáy mắt ẩn chứa một tia cảm xúc không rõ. Bên phải, Lâm Nhã Tịnh khẩn trương đến mức, mắt không dám chớp, dùng sức nhẹ nhẹ đạp lên, bên phải. Nhưng chiếc xe không cử động, cô đạp mạnh một chút, lại mạnh một chút, cho đến khi cô đạp hết cỡ chiếc xe vẫn đứng yên không động đậy, xe không động đậy, nó không động đậy, phải làm sao đây? Lâm Nhã Tịnh hai mắt hoảng loạn, ướt đẫm, nhìn Âu Dương Dạ Trạch cầu cứu. Mặc dù cô không biết hắn là muốn cứu cô, hay muốn dẫm chết cô, nhưng hắn là người duy nhất ở đây, cô thật sự không biết phải hỏi ai đây. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt này của cô hắn rất thích, tay đưa lên, nhẹ vuốt. Chứ cầm nhỏ nhắn xinh xắn của cô, trêu đùa. Hôn tôi, tôi chỉ cho em. Anh! Giờ là lúc nào rồi? Lâm Nhã Tịnh căm phẫn nhìn hắn. Lâm nhà Tịnh cúi đầu, rũ mắt, cắn môi. Một loạt hành động trong mắt Âu Dương Dạ trạch là vô cùng quen thuộc. Đây là biểu hiện cô đang tính toán, lượng lượng. Cũng gần như lần trước, hắn vẫn im lặng, không hối thúc cô. Bên ngoài, lá vàng không biết từ đâu rơi rụng không đi trên mặt đất bằng phẳng kia, ngược lại, rơi trên mặt kính một chiếc xe nào đó, vô tình che mất đi cảnh cô gái trườn người qua người đàn ông. Đôi môi đỏ xinh đặt lên môi bạc lạnh lẽo. Âu Dương Dạ Trạch khẽ hít mắt, thấp giọng cười, giơ tay lên, vặn nhẹ khóa xe, làm xong một lượt các hành động kỳ quặc, sau đó mới quay về chỗ ngồi của mình. Lâm Nhã Tịnh cực kỳ bất mãn với hắn, nhưng không dám ra mặt, thấy hắn về chỗ ngồi cô liền lập tức nhấn ga. lần này sức lực cô dồn xuống rất nhiều, xe đột ngột chạy xuống một mặt dài, đâm thẳng vào một cái cây gần đó. rầm một tiếng, cô chớp chớp mắt theo phản xạ, ngay lập tức nhìn qua Âu Dương Dại Trạch, thấy hắn cũng đang nhíu mày, dường như cũng rất không vui. tim cô đập mạnh một cái, sau đó theo hình ảnh mà cô xem được trên TV, hai tay giữ vô lăng bắt đầu xoay, khó khăn lắm chiếc xe mới có thể trở lại về đường đua. Âu Dương Dạ Trạch lại ngồi bên cạnh, cầm điện thoại mà nói với cô, bọn họ đã đi đến được nửa đường rồi. Lâm Nhã Tịnh vừa mới được thả lỏng không bao lâu, lại vì một câu nói này của hắn mà toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cô chưa kịp há miệng nói ra một tiếng, chiếc xe bỗng nhiên như tia chớp mà lao thẳng về phía trước. Cô sợ đến mức la hết thất thanh, "Anh, anh bỏ chân ga!" Âu Dương Dạ trạch cười cười, bàn chân vẫn giữ, đạp mạnh chân ga, không nhúc nhích. Lâm Nhã Tịnh gấp đến mức, dùng chân đạp đạp, cái thẳng chân đang gây sự. Nhìn cảnh vật, lướt qua nhanh như gió, con đường phía trước thay đổi liên tục. Chiếc xe cô lái không ngừng đi siêu vẹo lung tung. Cô hoảng sợ đến mức mặt tái xanh, không còn một chút máu nào, hét lên trói tai. Anh bỏ ra đi, tôi không biết lái, thật sự không biết lái. Mắt thấy không cảnh hai bên rừng cây bỗng nhiên thay thế bằng hàng rào. Đường đi bị thay đổi rồi. Hai bên không còn đất liền nữa. Cô đang chạy đường mòn quanh lối. Phía bên kia là biển, được ngăn lại bởi một hàng rào. Chỉ cần một chút sơ sẩy, liền sẽ bị rớt xuống biển sâu ngàn dặm. Âu dương dạ Trạch, Từng dây thần kinh của Lâm Nhã Tịnh căng như sợi dây đàn. Bỏ mặc mọi chuyện lại phía sau. Bàn tay cầm vô lăng, run dẩy, lẩy bẩy. Quang cảnh rất đẹp có phải không? Âu Dương Dạ Trạch nhìn ra bên ngoài thưởng thức. Tức cảnh sinh tình, bệnh thần kinh. lầm nhã tịnh không chút suy nghĩ mà liên tiếng mắng. Quang cảnh thế này, chúng ta vẫn nên làm gì đó kích thích một chút. Nói rồi, Âu Dương Dạ Trạch xoay người hướng đến chiếc cổ trắng nõn của cô mà cắn. Dường như khi căng thẳng, mọi cảm giác trên cơ thể đều bị phóng đại lên gấp trăm lần. Chỗ nhạy cảm bị đụng đến. Lâm Nhã Tịnh giật thoát mình, bàn tay cầm lái, vốn dĩ đã không vững, lập tức khiến cho chiếc xe không hẹn, mà xảy ra như điều cô lo sợ. Tông thẳng vào hàng rào, bên vách núi. Xém chút nữa đã bay ra ngoài không chung. Lâm Nhã Tịnh thở hồn hển, tay chân tê dại đến không thể cử động được. Cô nhìn xuống bàn chân đang đạp thắng của người đàn ông bên cạnh. Trong lòng thầm thả lòng, nhớ kỹ, đây chỉ là một hình phạt nhẹ cho em mà thôi. Lâm Nhã Tịnh. Nghe thấy câu này, liền ngẩng đầu. Vị trí bên cạnh không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Cánh cửa bên cạnh cô được mở ra, ra ngoài, Âu Dương Dạ Trạch đứng bên ngoài xe nhìn cô. Lâm Nhã Tịnh lật đật bước ra ngoài, nhưng lại quên mở đai an toàn. Sau đó cả người cô lập tức bị kéo ngược trở lại. Lâm Nhã Tịnh túng quẫn, định cúi đầu xem lại thì một bàn tay đã nhanh hơn. Thay cô tháo dây đai, ôm cả người cô ra khỏi xe tự mình ngồi lại vị trí lái xe. Sự việc đối với cô là nguy hiểm đã qua đi, tuy nhiên, nó đã đạt đến giới hạn của cô. Lâm Nhã Tịnh đứng đơ người ở đó như một kẻ ngốc bị hút hết tất cả sinh lực cùng linh hồn. Không biết mình nên làm gì tiếp theo, lên xe. À vâng. Lâm Nhã Tịnh vô thức làm theo, chạy lon ton lên xe. Âu Dương Dạ Trạch khởi động lại máy. Á! Lúc Lâm Nhã Tịnh vừa xoay xoay cài xong dây an toàn, Chiếc xe bỗng chốc lao nhanh như tên lửa Khiến cô giật mình La lên một tiếng Lúc này cô mới biết tốc độ chóng mặt vừa nãy của cô Mới chỉ là trò trẻ con mà thôi Tại thời điểm này Trên con đường đua vắng tanh Trịnh sang sang Đeo lên chiếc kính mắt thời trang Một tay chống đầu Một tay cầm vô lăng Buồn tẻ mở miệng Triệu từ mặt Anh nói xem Có phải Trạch ca đang muốn để cho tôi thắng hay không Đến giờ cũng không thấy bóng dáng của xe anh ấy đâu như vậy xem ra quan hệ của hai người rất tốt triệu tử mặc ngồi bên cạnh cười nói đó là đương nhiên tôi chính là vị hôn thê của anh ấy không bao lâu nữa chính là âu dương phu nhân xem ra chúng ta không cần gấp triệu tử mặc gật đầu phụ họa phải như vậy sau này cần cô chiều cố nhiều hơn âu dương phu nhân trịnh sang sang cười đến vui vẻ được được coi như anh biết điều bổn tiểu thư hôm nay rất vui chút nữa liền bao anh ăn một bữa cơm, thế nào hả? Đa tạ tiểu thư đây, nhưng mà thứ lỗi cho tôi, tôi cần có một chút việc gấp. Âu Dương phu nhân có thể cho tôi xuống xe ở đây hay không? Triệu từ Mặc nhìn ra ngoài nói, vẻ mặt mang theo một chút gấp gáp. Sao hả? Việc gì gấp? Cái này, tôi đau bụng, việc này vẫn là không nên nói rõ, cô cho tôi xuống đại chỗ nào đó đi, xong rồi cô cứ mặc kệ tôi, nếu không hai ta đều sẽ thua. Sao lại xui xẻo như vậy được? Được được, có gì lát nữa anh tự về đi nhé. Trịnh sang sang, đang trong tâm trạng vui vẻ, nên không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. chương 14 Làm tổn thương bảo bối của tôi Triệu từ mặt đứng bên đường, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Hai tay đút vào túi quần, vừa đi vừa huyết xáo, không có ràng vẻ nào là vội vàng như vừa nãy. Qua không bao lâu Lầm nhã tịnh ngồi trên xe Bỗng nhiên đi ngang qua triệu tử mặc Cô ngạc nhiên thốt lên Ơ, cái đó không phải hắn là Hắn vốn dĩ phải ngồi trên xe chứ Sao hắn lại đi bộ dọc bên đường Nhưng cô không kịp tự hỏi Người đàn ông ngồi kế bên cô Không những không dừng lại hỏi han gì Mà ngược lại Chiếc xe đua của Âu Dương dạ trạch Lao đi như một con báo đen săn mồi Thoáng chốc biến mất hút Bóng dáng của hắn Lầm nhạ tịnh, nuốt một ngụm nước miếng Hai tay toát mồ hôi Giữ chặt lấy Dây đai an toàn, lắp bắt Kiểu ra, nhanh quá Nhanh quá rồi Chúng ta rớt, rớt xuống mất Tốc độ xe chạy quá nhanh Mỗi lần đến đường cua Chiếc xe luôn đụng đến hàng rào bên vách núi Nghe tiếng két két Đáng sợ vô cùng Cô thật sự sợ đến sắc mặt Trắng bạch Âu dung dạ chạch Không quan tâm đến lời nói của cô Vẫn đạp mạnh chân ra Mắt nhìn thấy chiếc xe đang chạy ở phía trước Quái miệng khẽ nhếch lên Cất tiếng Đà Linh, muốn tôi trả thù cho em không? Lầm nhà tịnh Hiện tại, đầu óc đều lơ lửng Trên 9 tầng mây Nghe thành âm phát ra bên cạnh não bộ cô như không đủ dùng Mà ngơ ngác nhìn Âu Dương dại trạch Cô chưa kịp hỏi một lời nào Vừa đưa mắt nhìn qua hắn Khóe mắt lại phát hiện đến hình ảnh trước mặt Không đúng, đưa tay đánh người đàn ông bên cạnh, đồng thời liền la lên, kiểu ra, mau dừng xe, quá gần quá gần sẽ tông chết người." Cô vừa dứt lời, một tiếng rầm vang lên ầm trời. Âu Dương Dạ Trạch lái xe tông thẳng vào chiếc xe trước mặt cô. Ngay lập tức, chiếc xe phía trước rơi xuống vực. Lâm Nhã Tịnh há hốc mồm, một lần nữa ngất xỉu. Mặt trời dần lặn xuống núi, bầu trời với một màu vàng cam đẹp đẽ, đến đầy lưu luyến, dần mất đi, chỉ còn lại trên đó một bức màn đen tuyền mù mịt. Ngay cả mặt trăng cũng không thể nhìn thấy rõ. Giống như người thiếu nữ đang nằm trên giường này vậy. Nét đẹp dịu dàng êm ả kia dần bỗng nhiên bị bào mòn. Hiện tại trên khuôn mặt thon thả chỉ còn lại một cái nhíu mày đầy bất an. "Cửu ra, cô ấy không có việc gì đâu, chỉ là cả ngày không ăn gì." Thiếu đi năng lượng cần thiết, lại bị hoảng sợ quá mức. Khiến máu không lên được não, nên mới khiến cô ấy bị ngất đi. Bác sĩ mặc một áo blu trắng, đứng bên cạnh giường bệnh mà bẩm báo. Với người đàn ông, mặt không chút biểu cảm kia. Thấy Âu Dương dạ trạch cật đầu, bác sĩ dường như không ăn lòng, mà tiếp tục bổ sung thêm mấy câu khuyên nhủ. Kiểu ra, ngài đừng trách lão đây nhiều chuyện. Thật ra cơ thể của cô gái này Bốn dĩ đã không được bồi bổ tốt Nếu như tình trạng này kéo dài Nhất định sẽ gây ra án mạng đấy Yếu ớt đến như vậy Âu dương dạ chạch khẽ nhíu mày Nét mặt không nhìn ra được là vui Hay không vui Người bác sĩ kia lại muốn nói thêm điều gì Âu dương dạ chạch liền lên tiếng cắt ngang Mạc quản gia Tiễn khách Bác sĩ chỉ đành nhìn thêm lâm nhã tịnh mấy cái Rồi nhẹ lắc đầu Đi ra khỏi phòng quả là một cô gái số khổ. khi căn phòng không còn một bóng người nào, Âu Dương Dạ Trạch mười bước đến bên cạnh Lâm Nhã Tịnh. Đôi mắt từ trên cao nhìn xuống rất lâu, sau đó mới xoay người rời đi. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông mang theo bao nhiêu sự cô tịch. Lúc này, điện thoại trong túi anh lại reo lên. "Cửu gia, hiện tại hiện trường đang được tụi em xử lý sạch sẽ, Trịnh Sang Sang đã mất tỉnh trên biển, tụi em có cần giúp cô ấy không?" Âu Dương Dạ Trạch ngồi trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách tối tăm, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc bạc hà, sau đó mới chậm rãi rút ra một điếu chơi đùa trên tay. Không vội. Cửu gia Trịnh Sang Sang đã ở dưới nước cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Âu Dương Dạ Trạch nhếch môi, "Vậy sao? Vậy cậu thay thế vị trí cô ta được không?" Đầu dây bên kia liền lập tức im bặt. Vài giây sau, bối rối mà đáp lời, Xin lỗi, kiểu ra, là tôi nhiều chuyện rồi. Âu Dương dạ chạch, ngả người ra phía sau, nhìn điếu thuốc trên tay mà nói. Một chút nữa, vác cô ta lên, dạy dỗ cô ta một chút cho tôi. Cô ta làm bảo bối của tôi ngã xuống đất, còn dùng lời nói làm tổn thương bảo bối của tôi. Nên làm gì, các cậu hiểu rõ mà, phải không? Kiểu ra, chuyện này không tốt lắm đâu. Tập đoàn gia đình cô ấy đang hợp tác với bên chúng ta. Làm như vậy nhất định sẽ bị rút vốn đầu tư Lần này Đầu dây bên kia là một giọng nói khác Tiêu giật Chú theo tôi nhiều năm như vậy Còn cần tôi chỉ dạy phi tang như thế nào sao Âu dương dạ trạch Vừa âm thầm Thốt lên lời nói này Ngay cầu thang bất ngờ vang lên tiếng loảng soảng Âu dương dạ trạch Nhìn qua Đôi mắt hẹp dài híp lại Nhìn chầm chầm vào thân ảnh thon thả kia Lâm nhã tịnh hoảng sợ Cô giúp người lại Thật ra lúc bác sĩ nói bệnh tình của cô Cho Âu Dương dạ Trạch nghe Thì cô đã tỉnh lại rồi Chỉ là không muốn phải đối mặt với hắn Cho nên đành giả vờ là cô vẫn còn hôn mê Nếu không phải vì quá khát nước Bình nước trong phòng cũng đã cạn sạch Cô chỉ thấy phòng khách cũng tắt đèn tối đen Như mực Nghĩ rằng hắn đã về phòng ngủ rồi Cô mới dám bước xuống Nhưng cô không nghĩ đến Mình sẽ nghe thấy cuộc gọi phi tang này của hắn tay run đến mức làm rơi chiếc bình thủy tinh xuống đất. Điều đầu tiên nghĩ đến trong đầu cô ngay lúc này là chạy trốn, nhưng chân còn chưa kịp cử động. Mắt đã nhìn đến bàn tay của Âu Dương Dạ Trạch vươn ra đang gọi cô qua với hắn. Lâm Nhã Tịnh đấu tranh suy nghĩ, sau cùng vẫn cắn răng chậm chạp bước đến. Âu Dương Dạ Trạch một tay để trên điện thoại di động, nghe bên kia báo cáo tình hình, một tay còn lại ôm mỹ nhân ngồi trong lòng mình. Môi bạc, lạnh lùng, thổi hơi bên tai cô. Sao vậy? Giả ngủ chán rồi. thân thể Lâm Nhã Tịnh lập tức run lên, không biết phải trả lời thế nào. Cô quên mất, hắn không phải là người tầm thường. Một chút trò vặt vãnh này làm sao có thể qua mặt được hắn? Dường như đợi cô trả lời quá lâu. Âu Dương dạ Trạch không vui lên tiếng. Muốn tôi cắt lưỡi em sao? Hửm. Lâm Nhã Tịnh lập tức nói. Kiểu ra, tôi... Tôi không cố ý. Không cố ý sao? Âu Dương Dạ Trạch vừa nói, một bên tay đang đặt trên eo cô, bỗng nhiên di rời xuống dưới, vén lên chiếc đầm ngủ dài bằng lụa ấm áp, trực tiếp vuốt nhẹ lên đùi của cô. Lầm nhã tịnh túng quẫn, hai tay giữ chặt lấy bàn tay hư hỏng kia, miệng không gừng gọi. Kiểu ra, em có muốn biết một chút kết cục, làm tôi không vui là thế nào không? Vừa dứt lời, Âu Dương Dạ Trạch Liền đưa điện thoại đến sát gần tay cô Cô có thể nghe thấy rõ ràng đầu dây bên kia đang nói Tôi đã lột sạch quần áo của trịnh Giang Giang, trói cô ta lại và treo lên Đúng rồi, hai chân cô ta bị lôi ra đánh gãy rồi Chút nữa sẽ gọi một người đàn ông đến xử lý cô ta sạch sẽ Cho cô ta được hưởng thụ một chút Kiểu ra, ngài yên tâm đi Sáng ngày mai, cả thế giới sẽ mắng chửi cô ta dâm đãng Chương 15 Cởi quần áo Cô nghe đến đây Chiếc điện thoại đã bị lấy đi Cả người cô như có một luồng gió lạnh lẽo thổi qua Cứng đơ người Âu Dương dạ Trạch Vẫn không tắt máy điện thoại Vẫn để nó ở bên tay mình Chẳng qua chỉ là thay đổi chủ đề một chút Cô nghe thấy hắn nói Rất tốt Đưa máy cho tiêu giật Kêu hắn báo cáo tài chính của công ty cho tôi Lâm Nhã Tịnh gượng gạo cười Tỏ ý muốn chạy trốn Kiều gia, nếu như ngài đang bận, tôi, tôi xin phép được lên lầu trước, không quấy rầy ngài nữa. Sợ rồi. Âu Dương Dạ Trạch không những buông tha người mà còn ôm chặt hơn. Lâm Nhã Tịnh không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ, chỉ đành giả dối mà nói. Tôi, Kiều gia khí chất ngất trời như vậy, tôi đương nhiên là phải kính ngài vạn trượng rồi. Âu Dương Dạ Trạch cười lên một tiếng. Như vậy sao? Nếu đã như vậy, có phải là nên ngoan ngoãn nghe lời? Lâm nhạ tịnh không nghĩ nhiều, mà gật đầu lia lia. Đầu dây điện thoại bên kia đã có người tiếp nhận. Giọng điệu của tiêu giật vang lên. Kiểu ra là tôi đây, tài chính của công ty hiện tại không tốt lắm đâu. Lâm nhạ tịnh cũng nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại. Chỉ là cô nghe không rõ ràng lắm mà thôi. Cô một lần nữa muốn chuồn đi. Bất ngờ, ma vương bên cạnh lại cất tiếng. Câu nói này khiến sắc mặt cô đã trắng, bây giờ càng tái đi nhiều. Cởi của áo. Kiểu ra, tôi, tôi vừa mới bệnh dậy, không chịu được sự lạnh lẽo của đêm khuya thế này. Lúc sau, lại làm phiền anh mời bác sĩ đến cho tôi. Như vậy, như vậy không hay lắm đâu. Cởi của áo. Âu dương giả chạch hít mắt, lặp lại lần nữa, biểu tình trên mặt, mang vẻ mặt nặng nề. Nhưng sâu trong đôi mắt, con người kia là dụ thích thú. Lâm Nhã Tịnh lập tức lúng túng. "Cái đó, cửu gia, ở đây là phòng khách, phòng phòng khách không thích hợp làm chuyện này đâu, tôi xin ngài." Sắc mặt Âu Dương Dạ Trạch lạnh đi, không nghe lời. Lâm Nhã Tịnh nghe đến câu nói này thì in bặt, răng cắn chặt môi, cả người nhẹ nhẹ đứng dậy như thỏa hiệp với yêu cầu của hắn. Nhưng ngay khi Lâm Nhã Tịnh thoát khỏi bàn tay của hắn, cô liền xoay người hai tay run run cầm khẩu súng mà chĩa vào người hắn. Âu Dương Dạ Trạch cười lên thành tiếng, ngay cả Tiêu Dật ở đầu dây bên kia cũng giật mình bất an, ăn nói trở nên cẩn thận. "Cửu gia, tôi vừa nói sai cái gì sao? Tại sao hắn lại thấy lạnh sống lưng nhỉ?" Nhưng bên Âu Dương Dạ Trạch lại cúp máy cái rụp, chỉ còn tiếng tít tít tít kéo dài. Tiêu Dật lặng lẽ vuốt vuốt chán nơi mồ hôi đang tuôn trào. Ngay cả tại phòng khách tối tăm tại biệt thự xa hoa lúc này, không khí ngưng trọng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Rất tốt, Âu Dương Dạ Trạch ngồi bắt chéo chân trên ghế, ngả người ra đằng sau, thong thả mà buông lời khen ngợi. Lâm Nhã Tịnh tay cầm súng run run, mặc kệ thái độ thong dong của hắn, lắp bắp lên tiếng: "Tôi không, không muốn làm bị thương ngài." Tôi chỉ muốn ngài cho tôi thoát khỏi đây. Tôi, tôi cũng không phải người con gái hiếm hoi gì, kiểu người như tôi, như khuôn mặt đến góc dáng, nhất định ở bên ngoài có hàng ngàn người. Bọn họ nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Tôi, tôi thân thể cũng rất yếu ớt, không bao lâu nữa cũng sẽ khiến ngài ghét bỏ. Ngài buông tha cho tôi đi, có được không? Âu Dương Dạ Trạch im lặng mà nghe cô nói hết, sau cùng còn gật đầu phụ họa. Không sai, bảo bối Vẻ ngoài của em thật sự rất phổ thông Nhưng mà tôi muốn nếm vẻ đẹp bên trong của em Thì phải làm sao đây? Cô thật sự nghe không lọt tai những lời nói Cợt nhả này Lầm nhà tịnh tức giận, hét lên Ngài câm miệng, tôi chỉ muốn có thể thoát khỏi đây Được Âu dương dạ trạch, đột nhiên dứt khoát đồng ý Hắn đứng dậy, từng bước từng bước lại gần nơi cô đang đứng lầm nhà tịnh lùi lại, hai tay càng thêm run dữ dội. ngài đừng qua đây, nếu ngài qua đây, tôi nhất định sẽ bắn chết ngài. trên gương mặt của Âu Dương dạ Trạch ngoài sự lạnh lùng, không tìm thấy dấu vết của bất kỳ cảm xúc nào khác. lầm nhà tịnh thật sự không đoán được, rút cuộc là hắn đang nghĩ cái gì? hắn tiến tới một bước, cô lại lùi vài bước, cho đến khi lưng cô đụng vào tường, không thể lùi được nữa. Đừng qua đây. Âu Dương Dạ Trạch nét mặt nghiêm nghị. Đôi con người sâu thẳm nhìn cô. Nếu như muốn thoát, chỉ có một con đường là bắn chết tôi. Lâm Nhã Tịnh mở to mắt, hai tay giữ lấy khẩu súng lục. Càng lúc càng sợ hãi, run lên đến mức quên cả cách sưng hô. Anh đừng qua đây, tôi, tôi thật sự sẽ bắn anh. Âu Dương Dạ Trạch, hai tay đút vào túi mình, đặt ngực mình ngay trước đầu khẩu súng khẽ nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Tôi cũng không nói đùa." Lâm Nhã Tịnh cắn chặt răng, lưỡng lự không dám hành động. "Bắn đi." Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo nồng đậm hơi thở chết chóc. "Thiểm kiếp Đảm." Hai tay cô càng run đến dữ dội. Lần này Âu Dương Dạ Trạch không đứng yên nữa, hắn nhanh chóng đánh rơi khẩu súng xuống đất, đồng thời bẻ quặt hai tay ra sau lưng. Lâm Nhã Tịnh thất kinh, mở to mắt nhìn hắn đôi con người đèn tuyền, sâu thẳm của Âu Dương Dạ Trạch xoáy sâu vào đôi mắt hoảng loạn như nai con của cô. Môi lạnh khẽ mở, ngữ điệu nhẹ nhàng thì thầm nhưng lại khiến cho Lâm Nhã Tịnh rét lạnh. "Bảo bối, em vẫn chưa nghĩ đến tương lai của mình sau này nếu như tôi còn sống sao? Vì tôi sẽ trả lại cho em gấp đôi." Lâm Nhã Tịnh lắc đầu, lý trí không chống đỡ nổi nữa. Cô sợ hãi đến nước mắt chảy thành hai dòng lệ tuôn trào trông vô cùng đáng thương. Cửu gia, tôi thật sự không có ý định làm tổn thương ngài, thật sự chưa từng có ý định đó. Tôi chỉ muốn, ưm, cô chưa kịp nói hết lời, Âu Dương Dạ Trạch đã vô duyên vô cớ hôn lên môi cô, không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, không có sự dịu dàng thăm dò nào, vừa đến liền lập tức pha vỡ không thành, mà cuốn quýt lấy lưỡi nhỏ rụt rè của cô, mạnh mẽ mà chiếm lấy. Hút hết tất cả mọi sự ngọt ngào trong hơi thở của cô. Nụ hôn sâu này kéo dài rất lâu, đến khi Lâm Nhã Tịnh cảm thấy môi mình đau rát, Âu dương dạ Trạch mới buông cô ra, nhớn mày cất tiếng. Lá gan cũng không lớn như tôi nghĩ, vậy mà hôm qua dám tự sát. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, vẫn đang trong một mớ bỏng bong hỗn độn. Cô hoàn toàn không biết nên trả lời hắn như thế nào vì chính cô cũng không biết bản thân mình lấy dũng khí ở đâu mà lại dám tự sát. Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân, bình thường rõ ràng nhát gan như thế nhưng không nghĩ tới, cô lại dám hành động tự sát. Hôm nay lại nhân lúc hắn không chú ý, dám cướp súng từ trên người hắn, nên cô không biết nên đáp trả hắn thế nào. Mặt khác, cô cũng không muốn lên tiếng. Âu Dương Dạ Trạch nhìn về mặt lúng túng của cô, Bỗng nhiên buông thả hai tay của cô Lâm Nhã Tịnh tưởng rằng hắn đột nhiên nổi lên lòng chắc ẩn tha cho cô đêm nay đang muốn một mạch chạy về phòng nhưng tay hắn vừa buông tay cô ra một giây sau hắn lại bế cô trên tay vì hành động bất ngờ này cô không thể không lấy hai tay mình ôm lấy cổ hắn để tránh bị té ngã đồng thời Lâm Nhã Tịnh cũng la lớn kiểu ra ngài, ngài muốn làm gì Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động tối nay của em. Âu dương dạ Trạch ôm cô, hướng đến trên lầu mà đi. Chương 16 Rất giống Bịch một tiếng, Lâm Nhã tịnh bị ném thẳng lên trên giường. Cho dù trên giường đã được lót một miếng đệm, dày êm ái, nhưng khi bị người ta dùng lực mạnh mà ném xuống, trung quy vẫn là khó tránh khỏi, ma sát đụng chạm đau đớn. Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, không có thời gian nhiều, lo nhiều cho vấn đề này. Cô tức khắc, xoay người, nhìn người đàn ông đang đứng trước giường. Anh muốn làm gì? Đừng làm bậy. Kiểu ra, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, chỉ xin ngài, làm ơn, đừng chạm vào tôi. Lâm Nhã Tịnh vừa nói, vừa không ngừng lùi về phía sau. Âu Dương dạ Trạch khóe miệng khẽ nhích. Em muốn, tôi giúp em cởi áo. Hay em tự mình động thủ." Lâm Nhã Tịnh lắc đầu không ngừng, mở miệng lên tiếng cầu xin. "Cửu gia, tôi..." Âu Dương Dạ Trạch ngay lúc này bắt đầu đếm. Một, Không có sự thỏa thuận trước, cũng không có giao ước, đếm đến bao nhiêu?" Hắn chỉ đột nhiên lên tiếng như thế, Lâm Nhã Tịnh vẫn chần chừ cho đến khi hắn đếm đến tiếng thứ hai, "Cô túng quá hóa liều, đột ngột thốt lên, "Tôi tự làm." Thật ra cô biết, cho dù cô có cầu xin thế nào, cho dù cô đáng thương ra làm sao. Mọi hành động, cô cũng sẽ không thay đổi được ý muốn của hắn, chỉ là cô không cam tâm. Cô cúi đầu, ngồi trên giường, hai tay run lẩy bẩy, nắm lấy khuy áo của mình. nước mắt không ngừng tuôn trào, lặng lẽ, chảy dài, không một âm thanh. Đột nhiên, Âu Dương Dạ Trạch một tay kéo cô lại vào lòng mình, đôi mắt thâm trầm chăm chú đặt lên gương mặt của cô, chăm chú đến mức cô có cảm giác như hắn đang xuyên qua cô, nhìn đến một con người khác. Nhất thời cả hai đều không động đậy. Âu Dương Giạt Trạch dụ mắt, đặt ngón tay cái lên đôi môi nhỏ nhắn của Lâm Nhã Tịnh, sờ nhẹ lên dấu răng in hẳn trên đó. Hắn bất ngờ dịu dàng nói nhỏ bên tai cô, "Không được cắn môi." Lâm Nhã Tịnh hai tay ôm lấy thân thể mình, không nhìn hắn cũng không nói một câu nào. Âu Dương dại Trạch bất ngờ buông cô ra, đứng thẳng dậy, sau đó bước ra ngoài. Lâm Nhã tịch vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn bước ra ngoài. Cơ thể cô vẫn không chịu thả lỏng một giây nào, cô không biết được khi nào thì hắn sẽ bất ngờ quay lại, nên cô vẫn ngồi giúp người lại, dùng hai cánh tay của mình mà bao trọn lấy đôi chân không nhúc nhích. ở dưới phòng khách lúc này xuất hiện một vị không mời mà tới. Người này cũng không mấy xa lạ với Âu Dương Dạ Trạch, Hắn tự nhiên ngồi trên ghế Nhìn người đàn ông bắt đầu đi xuống lầu Cợt nhà Chú xuống rồi Làm nhanh như vậy Là chú không được hay là cô ấy không được Âu Dương Dạ Trạch Làm mặt ngó lơ Điềm nhiên như không nghe hắn nói gì Hỏi ngược lại Triệu Tử Mặc Chú đến đây làm gì Triệu Tử Mặc cười cười Chú đừng tuyệt tình như thế Tôi không phải là giúp chú xử lý tiểu thư họ trịnh kia sao Dù gì cũng nên nể mặt tôi một chút. Âu Dương Dạ Trạch lướt nhìn hắn ta một cái. Sau đó không thèm nói chuyện mà đi xuống hầm rượu. Triệu Tử Mặc cũng đi theo. Bọn họ vốn không phải là bạn. Càng không phải là kẻ thù. Quen biết nhau cũng là một màn tình cờ qua một cô gái. Cô gái này vừa vặn lại yêu cùng lúc hai người bọn họ. Chỉ trách Triệu Tử Mặc cũng không thèm đợi Âu Dương Dạ Trạch biết cây gọi là khách đến nhà không trà thì rượu. Tự mình... Chọn cho mình một chai rượu, rồi đổ ra ly. Bất chợt, nói lên một câu không đầu không đuôi. Rất giống. Âu Dương dạ trạch trên tay cầm ly rượu, khẽ khượng lại trong giây lát. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy rõ được dưới sự đôi mắt đen sâu thẳm kia, bỗng nổi lên một gợn sóng nhỏ, mơ hồ. Triệu từ mặt cũng không vì sự im lặng của ai đó mà cảm thấy lúng túng. Hắn dường như đã quen với sự im lặng này. Vì thế, hắn mặt dày nói tiếp đặc biệt là mỗi lần cắn môi, Âu Dương Dạ Trạch vẫn không nói gì, như để chịu từ mặt chỉ là không khí, một loại không khí ô nhiễm. Triệu từ Mặc ngồi xuống ghế, thông dong hướng Âu Dương Dạ Trạch nói, mềm lòng rồi. Âu Dương Dạ Trạch nhướn mày, cười. Đêm nay đến đây nói chuyện phiếm. Triệu từ Mặc cười lên sảng khoái, tiểu ma vương này ấy à, thế lực ngày càng cường đại, tính tình. Cũng ngày càng thâm trầm, nhưng có một mỗi một thói quen, sửa mãi cũng không xong. Chỉ cần hắn nói trúng chọc điểm, người đàn ông này sẽ lên tiếng. Hai người sau đó cũng không chiêu chọc nhau nữa, mà là bàn thẳng vào vấn đề chính. Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cho dù trong biệt thự đã mở máy sưởi ấm ở khắp mọi nơi. Dưới ánh trăng len lỏi, chiếu mở ảo vào trong phòng. Thật kỳ lạ là nó lại có thể chiếu vào bóng dáng cô tịch kia một cách rất rõ ràng vô cùng rõ ràng thời gian trôi qua rất lâu người đàn ông đã quay lại nhưng cô gái ngồi co do trên giường kia đã ngủ mất rõ ràng muốn trừng phạt cô một chút muốn cho cô hiểu rõ nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân nhưng người cô muốn nhân từ lại là anh người đàn ông kia nhìn cô dường như không biết mệt mỏi hai ngón tay chơi đùa với một điếu thuốc bạc hà Thì thầm một điều gì đó Như tự mình nhắc nhở với bản thân mình Sáng hôm sau Lâm nhã tịnh giật mình tỉnh dậy Thấy mình vẫn đang ngồi ở tư thế cũ Chỉ là không biết Ai đã đắp lên cho cô một tấm chăn Cô mở mắt nhìn xung quanh Không thấy một ai ở trong phòng Cô chậm chậm ngồi dậy Cẩn thận Đi từng bước đến phòng tắm Thấy trong nhà tắm cũng không có ai Trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm Mặc kệ là tại sao Thái độ hôm qua của hắn Lại thay đổi chóng mặt như vậy Cô đã chĩa súng vào người hắn Hắn tuy tức giận Nhưng đến cuối cùng Vẫn là không làm gì cô Nghĩ lại Buổi đầu tiên cô gặp hắn Người đàn ông kia Chỉ vì lời nói khiến hắn không vui Hắn liền lập tức Phải trả giá đắt Cô không khỏi dùng mình một cái Cô của hôm qua Đúng thật là quá điên rồi Sau khi làm vệ sinh Cá nhân, Lâm Nhã Tịnh rụt rè đi từng bước xuống cầu thang. Cho dù như thế nào, cô vẫn phải ăn để sống. Cô vẫn phải cố gắng thích nghi với cuộc sống không mấy tốt đẹp này. Cô tin tưởng chỉ cần cô cố gắng nhất định sẽ có ngày cô thoát ra khỏi đây. Lâm Nhã Tịnh đi xuống phòng khách, rồi đi qua phòng bếp. Vẫn không thấy bóng dáng của Âu Dương dạ trạch đâu. Trong lòng một hơi thở ra, chút bỏ đi không ít căng thẳng. a, tiểu thư... Giọng nói trong bếp vang lên, khiến cho cô cũng giật mình, mất hết hồn phía Nhìn lại mới thấy được người lên tiếng là Mạc quản gia. Lâm Nhã Tịnh theo thói quen mở miệng chào một tiếng, "Mạc quản gia, buổi sáng tốt lành." Mạc quản gia nhìn cô hơi sững sở một chút, làm cho cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ lại, thân phận của mình, gượng gạo cúi đầu, cô định quay đầu trở về phòng của mình. Lúc này Mạc quản gia tinh ý nhìn cô, Nở nụ cười ấm áp, tiểu thư, cô đói sao? Tôi lập tức bưng đồ ăn sáng lên cho cô. Lâm Nhã Tịnh nghe thấy lời này, liền vội vã xua xua tay, nói, không cần, không cần. Có cho, cô thật sự cũng không dám ăn, có ăn cũng không nuốt không trôi. Mà quản gia dường như thấy được sự tự ti của cô, kéo cô cùng ngồi xuống bàn ăn. chương 17 Đón nhận sự trả thù một. Lâm Nhã Tịnh cũng không có cố chấp muốn lại lên lầu, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mà quản gia cười vui vẻ, nhanh chóng bưng lên cho cô một chén canh, một đĩa thịt, sau đó lại hi hục bới cho cô một chén cơm. Lâm Nhã Tịnh chủ động buồn đứng lên giúp đỡ bà một tay, mà quản gia lại tỏ vẻ không vui, kéo tay cô. Tiểu thư, cô mau ngồi xuống đi, thân thể cô hiện tại không tốt. Bác sĩ hôm qua cũng đã dặn dò tôi phải bồi bổ cho cô Tôi còn đang hầm một nồi canh gà nhân xâm cho cô Trước khi ăn chỉ cần uống hết một chén Sau đó lại ăn cơm, ngủ một giấc Ngày mai cô liền có cơ thể khỏe lại rồi Từng lời nói, từng câu từ đều ẩn chứa sự dân dã mộc mạc Lại chân thành, khiến cho mắt cô có chút cay cay Sức khỏe của cô, ngoài cô bạn thân Trương Phi Phi lúc nào cũng la hết đòi cô nghỉ ngơi Thật sự không còn ai quan tâm cô nữa. Mặc quản gia mang đến cho cô hơi ấm của gia đình, lại giống như mẹ của cô. Một cảm giác từ rất lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được. Lâm Nhạ Tịnh ngập ngừng cảm ơn Mạc quản gia. Mạc quản gia xua xoa tay. À, ngoan, không cần phải cảm ơn lão bà này. Nếu như muốn cảm ơn thì nhanh chóng mau khỏe lại. Lâm Nhã Tịnh sau khi uống xong canh gà, nhìn đến Mạc quản gia đứng nhìn cô, cũng không có ngồi xuống. Cô thắc mắc hỏi, Mạc quản gia, bà cũng ngồi xuống đi. Không cần, không cần, tôi đã ăn rồi, tiểu thư cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi. Lâm Nhã Tịnh nhìn xung quanh, thấy không ai có ở đây. Cô liền kéo Mạc quản gia cùng ngồi xuống. Bà ngồi ăn với tôi đi, tôi ăn một mình như vậy, thật sự buồn lắm. Mạc quản gia cũng không kiên trì ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ là vẫn không ăn. Lâm Nhã Tịnh hỏi, Bà chỉ trả lời là sáng nay bà đã ăn rồi, không thấy đói. mà quản gia mang đến cho cô một cảm giác thân thiết. Vì thế, cô cũng không có nhiều đố kỵ. Ăn cũng thoải mái hơn một chút. Trung Quy vẫn là ăn nhiều hơn một chút. Mặt dãn ra nhiều hơn một chút. Cô cũng không có nói chuyện nhiều. Ngày hôm qua, cô làm ra loại chuyện muốn bắn chết kiểu gia Không biết tại sao hôm qua hắn lại dễ dàng buông tha cho cô như thế. Nhưng với tính tình tàn nhẫn kia, khẳng định vẫn sẽ ghi thù trong lòng. Cô sợ nói chuyện nhiều một chút, mà quản gia cũng sẽ bị vạ lây. Cho nên trong phòng ăn, một lúc lại ngoại trừ tiếng gắp đầu ăn, trước đũa gỗ ra, va chạm vào chén thủy tinh, thì cũng chỉ có nghe thấy tiếng gió thổi thoảng qua tai. Không khí trong phòng tràn ngập ngượng ngập, mãi không tiêu tan. Cuối cùng, mạc quản gia vẫn là người lên tiếng. Tiểu thư... Hôm nay trời đẹp như vậy, hay là cô ra ngoài chơi một chút đi, cho khuây khỏa đầu óc, thân thể đón ánh nắng một chút cũng tốt. Cô bất ngờ thẳng thốt, tôi được ra ngoài. Mặc quản gia cười đáp, đương nhiên có thể rồi. Hành động gấp thức ăn của cô đột nhiên cứng lại, một ý nghĩ chợt lé lên, sau đó liền không cánh mà bay. Cô cười khổ lắc đầu, không cần, tôi chỉ muốn về phòng ngủ một giấc mà thôi. Lời nói này cũng không phải là lời nói dối. Ngày hôm qua, cô mơ màng mà ngủ đi, nhưng trong đầu cô vẫn tồn tại sự lo sợ, rút cuộc thần kinh căng thẳng cả một đêm. Sáng hôm nay tỉnh dậy, cả người cô đều mệt mỏi không thôi. Cửu gia, có ở nhà không? Lâm Nhã Tịnh xoay mặt nhìn Mạc quản gia hỏi. Mạc quản gia lúc này a một tiếng như chợt nhớ ra, đáp lời. Cửu gia sáng nay có nói mấy ngày nay Ngài ấy sẽ không về nhà Ngài ấy nói với tôi Nhắn lại với tiểu thư là không cần nhớ ngài ấy Ngài ấy rất nhanh sẽ trở về Còn nói cô ngoan ngoãn Ở nhà dưỡng bệnh Sau khi trở về Liền cùng cô vui vẻ Một câu Cùng cô vui vẻ kia Sau khi lọt vào tay của Lâm Nhã Tịnh Liền trở thành lời thì thần của ác ma Cơ thể cô bất giác run lên Bàn tay cầm ly nước Nhất thời buông lỏng Chiếc ly thủy tinh trong suốt Liền theo trọng lực rơi xuống đất Nghe lên một tiếng vang trói tai Âm thanh này giống như ở sâu thẳm trong tim cô vậy Lâm Nhã Tịnh hồi phục tinh thần đứng dậy Định cúi người xuống dọn Mạc quản gia nhanh tay nhanh chân Đỡ cô ra ngoài phòng khách Không cho cô đụng vào đồ thủy tinh vỡ vụn kia Tiểu thư không sao không sao Cô cứ ra ngoài Đây ngồi để tôi dọn dẹp cho Một lát là sẽ xong ngay thôi Lâm Nhã Tịnh cảm thấy có một chút ánh náy, lại một lần nữa cảm ơn, cũng thuận theo ý của Mạc Quản gia mà ngồi xuống ghế sofa êm ái ở phòng khách. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua cửa kính, chiếu trên nền nhà, dưới ngay dưới chân của Lâm Nhã Tịnh, nhưng lại không chạm tới chân cô. Lâm Nhã Tịnh nở một nụ cười chế giễu, ánh nắng này giống như tia sáng hạnh phúc trong cuộc đời cô, vĩnh viễn đều sẽ không chạm tới cô. Ma xui quỷ khiến thế nào, Cô lại ngây ngốc, giơ tay trắng trẻo ra, cô bắt lấy ánh sáng ấy. Trong lòng tự nhủ, quả thật cô không thể nắm lấy. Hướng theo ánh sáng, cô nhìn ra cửa, thấy bên ngoài um tùm cây cối phát triển tươi tốt. Hai bên lối đi, gió không ngừng thổi. Hai bên nghe xào sạc, yên bình, tĩnh lặng đến lạ. Cô còn nhìn thấy ở xa, có thêm những bồn hoa nhỏ, đặt cạnh nhau tạo nên một rừng hoa lung linh. Cô nhịn không được lại nhìn nhiều thêm một chút thế giới ngoài kia. cô biết rất có thể cả đời này cô đều sẽ ở trong chiếc lồng xinh đẹp kiểu diễm này. vài ngày sau đó, quả nhiên như lời của mạc quản gia nói, âu dương dạ trạch không có lại về nhà. mấy ngày này là những ngày cô ngủ ngon nhất, ăn được lại ngủ được, tinh thần thoải mái lên không ít. tuy nhiên hôm nay lại vì xuất hiện của một người nào đó, đánh dấu mốc kết thúc chuỗi ngày an nhàn của cô. Ai là tình nhân của kiểu gia? Mau bước ra đây cho ta. Lâm Nhã Tịnh nghe thì tiếng nói, ngẩng đầu, trên tay vẫn đang cầm một miếng sắc quế, kẹp thịt thơm ngon, do chính tay mặc quản gia làm cho cô. Dạo gần đây, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, sự thân thiết đã lên đến một bậc, cũng không có nhiều sự lúng túng. Ngay lúc âm thanh chua chát kia vang lên, Lâm Nhã Tịnh và mặc quản gia không hẹn mà liếc nhìn nhau. Mạc quản gia thu lại nụ cười lúc nãy Đang trò chuyện với cô Lau lau tay vào tạp dề Sau đó no mất câu với cô liền ra ngoài Lâm nhạ tịnh cũng không có tâm tình ăn tiếp Người ta đã chỉ đích danh cô Cô biết cô không ra không được Nhưng tim cô vẫn run rẩy không ngừng Giọng nói này chỉ sợ sẽ khiến cô đau khổ một phen Mạc quản gia bước ra Thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái Trên tay còn mang theo một cái túi màu đỏ trói lóa Sắc mặt giận dữ, chỉ kém Muốn đốt cháy căn biệt thự này Mà quản gia bước đến gần Lịch sự hỏi Xin hỏi, phu nhân đến đây để tìm ai Cửu gia đã đi công tác rồi Hiện tại vẫn chưa về Người phụ nữ liếc nhìn Từ trên xuống dưới Giọng chua chát, lặp lại một lần nữa Tôi đến tìm Hồ Ly Tinh Nghe không rõ sao Hay bị điếc rồi Gọi ả ta đến đây, quỳ trước mặt tôi Dám đụng đến trị sang sang con gái tôi Đúng là chán sống rồi Khôn hồn thì mau lê sắc thối của cô ta ra đây chương 18 Đón nhận sự trả thù 2 Giọng nói oang oang van lên giữa ngôi biệt thự lớn Lầm nhã tịnh Muốn làm ngơ cũng khó Mặc quản gia không thư cười ôn hòa nữa Nhìn người phụ nữ nói Phu nhân Xin vui lòng giữ bình tĩnh Ở đây là biệt thự của kiểu gia Lời nói này đến tay, quả nhiên, người phụ nữ liền có chút kinh kỵ. Hừ một tiếng, tự động bước vào trong phòng khách ngồi xuống. Lúc này, một bóng dáng thiếu nữ bước tới trước mặt người phụ nữ. Cách nhau một cái bàn, cô liền dừng lại. Cô là ả Hồ Ly Tinh, đã làm hại chị sang sang nhà tôi. Người phụ nữ nhìn vào người thiếu nữ nói. Người thiếu nữ này, không ai khác đương nhiên là Lâm Nhã Tịnh. Cô khẽ hít sâu một hơi đáp. Tôi không phải Hồ Ly Tinh. Càng không phải là người hại con gái bà Chính con gái bà đã gây sự trước Một câu nói Lúc sau này cô không dám nói ra Người phụ nữ này đến đây tính sổ với cô Cô còn không biết tốt xấu Mà lên án con gái bà Khẳng định kết cục sẽ không dễ chịu một chút nào Người phụ nữ nhìn cô cười một tiếng Hồ Lê Tinh Quả nhiên là Hồ Lê Tinh ăn nói cũng lưu loát thật Nhưng tôi đến đây cũng không phải nghe cô nói lời biện bạch Con gái tôi vì cô Mà chịu không ít cực khổ Hôm nay nếu không đòi lại đủ Tôi không phải là trịnh phu nhân Của trịnh gia Người phụ nữ càng nói càng lên giọng Ngay cả thần sắc cũng dần trở nên dữ tợn Mà quản gia thấy thế Biết rằng tình hình không ổn Liền xoay người vào phòng bếp Tìm kiếm điện thoại nội bộ để gọi cho bảo vệ Mà lúc này Ở bên ngoài phòng khách Không xuất hiện bảo vệ như ý mà quản gia nói Mà xuất hiện hai người mặc áo đen đằng đằng sát khí tiến về phía lâm nhã tịnh không thể nghi ngờ hai người mặc áo đen này chính là người của trịnh phu nhân mà còn ra thấy thế càng thêm hoảng loạn cửu gia đi rồi cũng chỉ để trong ngôi biệt thự này vài người thuộc hạ mà hiện giờ bà nhấc máy lên gọi hồi lâu cũng không nghe thấy đầu bên kia đáp lại lòng bàn tay không nhịn được đổ mồ hôi người phụ nữ ngồi trên ghế dài sang trọng cất giọng ra lệnh bây giờ ta đếm đến ba Cô phải cởi hết quần áo ra cho tôi, nếu không hai người này nhất định sẽ giúp cô một tay. Trịnh phu nhân vừa nói, vừa chỉ về hướng hai người đàn ông mặc áo đen kia. Con gái bà bị người ta làm nhục, dựa vào đâu mà cô ta vẫn có thể sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp. Bà phải đòi lại gấp bội tự ả hồ ly tinh này, khiến cho ả giống như con gái bà, thân bại danh liệt. Sắc mặt của Lâm Nhã Tịnh nhất thời tái đi, ngập tràn nỗi sợ hãi. Cô theo bản năng lùi lại vài bước cách xa hai người đàn ông kia ra. Cũng cách xa người phụ nữ kia. Một, Trịnh Phu Ninh bắt đầu đến. Tôi là người của kiểu gia. Bà không nghĩ đụng vào tôi ngay ở trong địa bàn của kiểu gia hậu quả sẽ như thế nào sao? Lầm Nhã Tịnh cố gắng kiềm nén sự hoảng loạn của bản thân. Tỏ ra hết sức bình tĩnh mà lên tiếng. Quả nhiên, người phụ nữ đen mặt đi không ít nhưng rất nhanh Bà không màng đến việc này Tiếp tục đếm Hai Trịnh phu nhân không muốn nghĩ nhiều như thế Huống hồ hai nhà trịnh gia và Âu Dương Đều đã hợp tác làm ăn lâu năm Bà không tin Âu Dương dạ trạch sẽ vì một cô gái Còn con thế này mà bỏ qua đại cuộc Lâm nhã tịnh Thấy lời uy hiếp của mình không có giá trị Ngay lập tức cô xoay người chạy lên đầu Bắt lấy ả Lột sạch ả cho tôi Trịnh phu nhân lớn tiếng hét Hai người đàn ông kia lập tức chạy theo lâm nhã tịnh, lâm nhã tịnh chạy vào phòng mình, xoay người nhanh chóng khóa cửa lại, dùng sức đẩy một cái bàn đến để cản ngay trước cửa. không lâu lắm, như dự định của cô, tiếng đập phá cửa không ngừng vang lên. lâm nhã tịnh hoảng sợ đến nỗi hai tay đều run lên bần bật, cả người đều toát ra một hôi lạnh, nhìn chăm chăm vào cửa phòng. mắt thấy cửa phòng sắp không chống đỡ nổi nữa, lâm nhã tịnh liền nhìn một vòng xung quanh căn phòng tìm kiếm chỗ trống. Khi hai người đàn ông đập cửa xông vào, bên trong chỉ còn là một căn phòng trống. Không thể bóng dáng người con gái kia đâu. Bọn họ lục soát khắp nơi trong phòng cũng không thấy. Nhưng bọn họ không để ý tới ở dưới sân cỏ. Ngay dưới căn phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn chật vật ở đó. Đúng vậy, Lâm Nhà Tịnh đã nhảy từ cửa sổ xuống đất. Phòng cô được bố trí ở lầu 2. Tuy phòng cô không ở vị trí quá cao, nhưng khi cô đột ngột nhảy xuống, khó tránh khỏi bị thương. Lâm Nhã Tịnh không quan tâm đến những vết máu đang chảy ra từ tay chân của cô, cô cũng không dám nhìn. Cô có hội chứng sợ máu, chỉ cần nhìn thấy máu, cô sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu. Mà cô không thể ngất xỉu ngay lúc này. Ngay khi cô loạn trọng đứng dậy, tầm mắt của cô chạm đến một đôi giày da ngay trước mắt, tim cô đập chậm đi một nhịp, ngẩng đầu. Nhanh như vậy đã bị bắt lại rồi sao? Cô thật sự không đủ sức để chạy nữa. Tôi nên khen em dũng cảm hay ngô xuẩn. Cô giật mình. Giọng nói này, không cần nhìn mặt, cô cũng có thể biết được đây là ai. Cứu, cửu ra. Lâm nhã tịnh lắp bắp trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Trùng hợp như vậy. Âu Dương dạ chạch, không nhiều lời, bế cô lên tay mình, thong thả đi vào nhà. Lầm nhã tịnh chớp chớp mắt nhỏ. Cô cảm thấy, bên tai cô nghe thấy một âm thanh thoáng ra. hình như hắn nói, không trùng hợp. Người phụ nữ đang yên yên ổn ổn, đắc ý ngồi trên ghế, nhìn Âu Dương Dạ Trạch bước vào. Vừa không tự chủ được mà biến đổi sắc mặt, lập tức bật dậy. Âu Dương Dạ Trạch điềm nhiên như không mà bước vào, đặt cô ngồi trên ghế, kêu mặc quản gia mang cho anh một hòm thuốc y tế. Chân anh nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay to khẽ vút nhẹ vết máu trên mặt không để lộ ra vui hay giận. Anh chậm rãi xử lý vết thương cho cô. Một hành động này của anh khiến cho cô có bao nhiêu hồn phách đều bay hết. Hai tay không tự chủ được ngăn cản anh chạm vào mình, nhưng vừa khi tầm mắt chạm đến đôi con ngươi tràn ngập, uy hiếp lạnh lùng kia, cô bất giác rút tay về, cúi đầu không dám lộn xộn nữa. Kiểu ra ngày về cũng thật đúng lúc, ân oán của cô ta và con gái tôi. Ngài cũng nên cho tôi một câu trả lời. Cho dù sợ hãi, thì sợ hãi. Trung Quy, chị phu nhân cũng là người phụ nữ, chủ nhân của một gia tộc. Rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần, ra oai mà buông lời phủ đầu trước. Nói cho hắn biết, bà đến đây có làm ra loại chuyện quá đáng, cũng là điều hiển nhiên. Âu dương dạ chạch, cũng không nôn nóng, đáp lại, anh chậm chạp bôi thuốc lên vết thương. Khi đảm bảo mọi vết máu đều đã được cầm lại, Anh mới ngồi dậy kế bên cô Khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo Thập phần khí khái Trịnh phu nhân Tôi không quan tâm là cô ấy đã đắc tội ai Tôi chỉ biết phu nhân đã làm bảo bối của tôi không vui Loại tính toán này Tôi đương nhiên sẽ trả lại cho phu nhân Phu nhân không cần nóng vội Âu Dương dạ chạch Cong môi Nhìn sắc mặt người phụ nữ này Ngày một tái nhợt Đây là quá trình mà hắn thích nhất Từ từ có thể nhìn thấy con mồi dãy dụa trong vô vọng. chương 19 Mát xa mặt trịnh phu nhân lập tức trở nên khó coi. Kiểu ra, tôi muốn nhắc nhở ngài một câu, trịnh sang sang mới là vị hôn thê của ngài. Bảo vệ cô nhân tình mà không màng đến vị hôn thê. Đây là muốn vì thiếp diệt thê. Loại chuyện này, bà không tin Âu Dương Dạ Trạch có thể làm ra. Trước giờ cũng chưa từng nghe Nói dưới gối của hắn ôm ấp bỏ hồng nha nào Quá lâu Huống hồ trước giờ Dù cho con gái bà có lặng lẽ Gây chuyện mấy mấy hồ ly tinh kia Âu Dương dạ chạch Thủy Chung vẫn không bao giờ nói đến một câu Âu Dương dạ chạch Khẽ nhíu mày Không nói lời nào Rút trong túi ra một chiếc điện thoại chuyên dụng Ngón tay thon dài Bấm một dãy số Sau đó tao nhã mà đưa lên bên tai Trịnh Tổng Một câu nói này của Âu Dương Dạ Trạch Vang lên Không khỏi làm trịnh phu nhân sửng sốt Đừng nói đây là đang gọi cho chồng bà Đầu dây bên kia Vẫn không hề hay biết Về sự tình bên này Vợ mình đã làm ra Vẫn ra sức vẫy đuôi nịnh nọt Kiểu ra Không biết hiện tại Ngài gọi đến cho tôi có việc gì không Chỉ cần ngài một câu giao phó Tôi lập tức đích thân làm Không chậm trễ cho dù nửa giây Âu Dương Dạ Trạch Không lạnh Không nóng nói Trịnh Tổng, việc ông nhờ tôi, xem ra tôi không làm được rồi. Vừa dứt lời, điện thoại liền tắt một cái, rụt. Trịnh phu nhân vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Âu Dương Dạ Trạch chậm rãi cầm lấy một ly trà lên uống. Trịnh phu nhân, bà muốn ở lại đây dùng cơm với tôi. Trịnh phu nhân trần trừ trong chốc lát. Tuy rằng hôm nay bà đến đây là để dạy ả hồ lý tinh kia. Tuy nhiên lại đụng phải Âu Dương Dạ Trạch ở đây mục đích không thành, ngược lại mất đi nằm thóc. Bà cũng không ngu ngốc mà châm thêm dầu vào lửa, lại đi quấy rối thêm. Nhưng chị phu nhân không biết rằng, ngay từ khi bà đặt chân đến ngôi biệt thự này đã bắt đầu một loạt sai lầm khiến chồng bà tám ra đại sản Không ai không biết Âu Dương Dạ Trạch hoạt động chính trong giới hắc đạo, chuyên thích đi ám toán ngầm người khác. Ngược lại hoạt động làm ăn trong công ty lại giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Điều này vô tình lại khiến cho người khác càng thêm sợ hãi. Có một câu nói rất hay, thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Mà trịnh phu nhân lại không may, vừa vặn không hiểu câu nói này. Khi vừa về đến nhà, lập tức thấy một đám người đang đứng trước nhà mình. Bà đành tiến lên hỏi mới biết được, hiện tại chồng bà đã bị bắt gian. Vì tội nhập lậu, một lượng lớn hàng thuốc cấm, hiện tại cần áp giải đi để điều tra trịnh phu nhân lập tức lên tăng sông, ngất xỉu tại chỗ. Quay ngược thời gian, tại ngôi biệt thự xa hoa, khi bóng lưng trịnh phu nhân đã đi xa, không khí trong phòng khách cũng không có thoải mái hơn bao nhiêu. Lâm Nhã Tịnh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, không dám làm bất kỳ hành động nào. Âu Dương Dạ Trạch dường như không để ý đến cô nữa, phân phó công việc cho người dưới tướng của hắn. Sau khi một tốt người nữa lại đi ra ngoài, Âu Dương giả Trạch cả người lười biếng dựa về phía sau, tựa đầu lên chiếc ghế sofa. nhất thời phòng khách trở nên im ắng. lại đây, thanh âm trầm thấp vang lên và vỡ bầu không khí trầm mặc. lâm nhã tịnh nhích một chút lại gần hắn, cách hắn một khoảng bằng nửa cánh tay liền dừng lại. âu dương dạ chạch tự hậu không vui, biết mát ra đầu. lâm nhã tịnh ngẩng đầu hơi ngẩn ra, liếc nhìn qua hắn một chút. Thầy hắn vẫn đang nhắm mắt, nói chuyện với cô, áp lực thoáng chốc giảm đi rất nhiều. Vâng, biết một chút. Lúc trước, cô có từng đi làm ở một tiệm massage, nhỏ, nhưng vì môi trường ở đó khá phức tạp, nên cô đã xin nghỉ từ lâu. Đến massage cho tôi. Lâm nhà tịnh hơi lúng túng. Trước ghế sofa này được đặt ở sát tường. Nếu như cô muốn tiến đến, massage cho hắn. Chẳng khác nào kêu cô trực tiếp leo lên người hắn. Thấy Lâm nhà tịnh. Hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, Âu Dương Dạ Trạch khẽ nhíu mày, giọng nói chậm rãi mang theo hơi thở uy hiếp, muốn làm phản rồi. Trái tim nhỏ của Lâm Nhã Tịnh như muốn rớt xuống, không tình nguyện mà đứng dậy lại gần hắn, quỳ trên ghế đặt tay mình lên trên chán hắn. Ngón tay lạnh ngắt chạm lên trên chán của Âu Dương Dạ Trạch, cùng với kỹ thuật không mấy là điêu luyện nhưng kỳ lạ lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Toàn thân đều thả lỏng Lầm nhà Tịnh xoa bóp cho hắn ban đầu có chút ngượng sợ hắn lại động tay động chân bậy bạ nhưng một hồi lâu sau tay cô có chút mỏi rồi cũng không thấy hắn nhúc nhích gì trong lòng an tâm hơn không ít Tâm tư thả lỏng đầu óc cũng theo đó mà suy nghĩ lung tung cô nhìn chằ chằm, chằm và vầng chán căng đầy dưới tay mình bỗng nhiên lại nhớ đến một câu nói của ai đó Khi một người chịu để bạn chạm đến đầu của mình, Đó cũng chính là lúc họ đã chấp nhận bạn là người mà họ tin tưởng nhất Bởi vì điểm yếu của họ đã nằm trong tay bạn rồi Cô đã từng học việc 2 tháng ở trong tiệm massage Cô biết được trên vầng trán cao này Chỉ cần cô ấn nhẹ một cái huyệt đạo Tính mạng của anh xem như bị cô vò nát Nhưng cô là không tài nào có thể làm như vậy Hơi thở đều đều chuyển đến tay cô Khiến cho là gan của cô to hơn một chút Trên tay động tác ngày một chậm lại Đôi mắt dường như là không chịu được sự nhàm chán, mà tỉ mỉ nhìn đến gương mặt hắn. Gương mặt đầy góc cạnh nam tính, từng đường nét như đã được điêu khắc tinh tế mà thành. Nếu như Brasi Tenet nhìn thấy anh, có phải sẽ sừng sốt, thốt lên một tiếng khen ngợi hay không? Ngay lúc này, đôi mắt tưởng rằng cứ thế nhắm chặt, đột ngột lại mở ra. Mắt to, mắt nhỏ lại nhìn nhau, lầm nhã tịnh giật thót mình. Buông tay theo bản năng, trốn tránh, đứng dậy lùi ra về phía sau. Nhưng cô lại không nhớ được, phía sau mình, lại là cái bàn nhỏ, cao đến gần đầu gối. Chân cô vô tình va chạm vào nó, nhất thời không đứng vững, liền loạng choạng muốn té xuống. Qua một lúc, cũng không cảm thấy bản thân, tiếp nhận đau đớn. Mở mắt, nhìn lại mới thấy được Âu Dương Dạ Trạch đang ôm eo cô. Lầm nhà tịnh nhanh chóng, đứng lại vững vàng. Cảm xúc tung quẫn của cô... Giống như một đứa trẻ Làm sai chuyện Bị ba mẹ bắt gặp Chồng rất muốn cắn một cái Rồi nuốt vào bụng, Đi ăn cơm Lần nhà tịnh Nghe thấy âm thanh vang lên Đỉnh đầu Cô ngập ngừng Muốn rút lôi kiểu ra Vậy tôi về phòng trước Không quấy dậy ngày ăn cơm Âu dương dạ trạch Hạ tầm mắt Nhìn đến cái đầu nhỏ cúi thấp Lo lắng muốn nhanh chóng Chạy thoát khỏi hắn Môi mỏng khẽ câu lên lại đúng dịp đang rảnh rỗi. Đi theo." Nói xong hai chữ, Âu Dương Dạ Trạch cũng không chờ cô tiêu hóa xong, liền xoay người tiến vào trong phòng bếp. Khi hắn đi vào phòng bếp ngồi xuống, quản gia Mạc liền lập tức mang lên tất cả các món ăn trước mặt hắn. Những món ăn vừa thơm lại vừa rực rỡ màu sắc, sinh động, khiến cho người khác vừa nhìn liền sinh đói. Lâm Nhã Tịnh đang ngơ ngẩn đứng trước phòng Tầm mắt, liền thấy bàn tay hắn đang vỗ vỗ đùi mình. Động tác này có bao nhiêu quen thuộc, liền có bấy nhiêu. chương 20 Hộp đêm 1 Lầm nhạ tịnh ngây ngờ một lúc, sau cùng vẫn cúi đầu đi đến bên người Âu Dương Dạ Trạch, thuận theo ý anh mà ngồi xuống. Âu Dương Dạ Trạch dường như rất hài lòng với thay độ ngoan ngoãn của cô. Giọng nói nhẹ nhàng đi không ít, bảo bối Mấy ngày nay, tôi không có ở nhà, em đã làm gì? Tay cô hơi run lên, lâm nhã tịnh, mất tự nhiên lên tiếng. Cũng, cũng chỉ ở nhà ngây ngốc thôi. Hắn giam cô ở đây, không cho cô ra ngoài, cô nào dám ra ngoài? Hắn đây là cố ý thăm dò cô, hay là treo chọc cô đây? Bên tay truyền đến một tiếng cười khẽ, rất ngoan. Tay hắn cầm đũa, dơ lên gắp một miếng tôm. Sau đó đưa đến trước miệng cô ý bảo cô ăn lâm nhã tịnh mím môi Trong đôi mắt ánh lên sự kháng cự rất rõ ràng Cô mở miệng muốn nói Bên tai lại vang lên âm thanh không vui Không ăn là không muốn ăn Hay là không thích tôi đút Lời muốn nói lại bị ngăn lại cổ họng lâm nhã tịnh lập tức há miệng Cho toàn bộ con tôm vào trong Con tôm này rất lớn Cô lại ngậm hết vào hai bên má phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Nhìn đến cảnh này, Âu Dương dại dạch đột nhiên lại nghĩ đến một việc khác. Thân thể hắn, thế mà lại nổi lên phản ứng. Phải biết là bình thường, tự chủ của hắn rất mạnh. Huống chi về phương diện này, hắn cũng không thấy hứng thú. Gặp dịp thì chơi, cũng chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi. Vậy mà hôm nay, vì hành động nhỏ vô tình của cô, mà hắn lại có biến hóa. Vật cưng này thật khiến người khác ngạc nhiên. Lâm Nhã Tịnh đang cố gắng nhai cho hết rồi nuốt, đang định nuốt xuống một lần cuối, bên tai lại nghe hắn thổ khí. "Đến lượt em đút cho tôi." Một câu làm xém chút nữa khiến cô bị sặc. Lâm Nhã Tịnh không nói câu nào, trần chờ một chút, tay cầm lấy chiếc đũa, nhắm mắt, gắp đại một thứ gì đó, sau đó nghiêng người đưa lên miệng cho anh. Cô không biết tại sao hôm nay hắn lại có tâm tình chơi loại trò chơi của tình nhân này với cô. Cô chỉ muốn làm theo lời hắn, thỏa mãn hắn, nhanh chóng kết thúc chương trình dọa người này. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ này của cô, hắn chậm chạp, không mở biệng. Tay cô dơ lê một lúc lâu, không khỏi có chút mỏi. Cô ngập ngừng hỏi, ngài không thích ăn món này sao? Ánh mắt âu dương dại Trạch nhìn cô có chút lạ. Cô liền nhìn đến món ăn mình đã gấp thoáng chốc có chút sững sờ, cô gắp cho hắn một miếng, cật theo Món này có tác dụng thế nào, là người trưởng thành, đều biết rõ. Nhìn đến sắc mặt, thoáng qua ửng đỏ, mở miệng lắp bắp muốn giải thích của cô, âu dương dạ chạch, cong cong khóe miệng, dùng sức một chút, xoay người cô gái nhỏ, đối mặt với hắn. Em đây là đang trách tôi, hôm đó không có làm em. Thanh âm lành lạnh, không nhận ra là vui hay buồn. Lâm nhã tịnh, cúi thấp đầu, lắc liên tục. Không, không có. Cô biết, anh nói đến tối hôm cô cầm súng y hiếp anh. Lúc này anh lại nhắc đến vấn đề đã cũ này. Cô không hiểu ý của anh, muốn ám chỉ điều gì. Trong lúc cô thấp thỏm không yên, một bàn tay to, bao trọn lấy bàn tay đăng, cầm gắt miếng cật heo kia, thuận miệng đưa nó vào trong miệng cô. Biết hắn không thích ăn, cô cũng không phản kháng, ngoan ngoãn, nhai vài cái. Cô còn chưa kịp oán hận, đôi môi lạnh của ai kia, nhanh như chớp, đặt lên môi cô, đầu lưỡi cứng rắn, công thành đoạt đất. Không một chút khoang nhượng nào mà cướp lấy miếng cất heo đã bị cô nha kia trở về với hắn. Lầm nhạ tịnh cảm nhận được tim mình đang đập một cách mãnh liệt, thiếu chút nữa là có thể bổ lồng ngực, thoát ra ngoài. Có trời chừng giám Cô tuy đã hai mươi rồi Nhưng cô chưa từng trải qua một mối tình nào Đến nắm tay cũng không Chứ đừng nói là loại kích thích chết người này Đút như vậy biết không Lâm Nhã Tịnh ngước mắt lên nhìn hắn Sau đó lại cúi đầu Trong thâm tâm chỉ muốn chạy trốn thật xa Con người này Cô không nhìn thấu được Lại cùng cô chơi loại trò chơi này Cô hiểu rõ bản thân mình Nếu như tiếp tục ở lại có phải hay không cô sẽ bị nốt chừng không chừa một mảnh xương nào em định cho tôi nhịn đói đến sáng Âu Dương Dạ Chẹt nhìn vẻ mặt thất thần của cô hài lòng bút vuốt mái tóc dài tựa như dòng suối trước mặt Lâm Nhã Tịnh nghe đến âm thanh truyền đến thần trí lôi về hơn phân nửa cô lại gấp đũa gấp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng hắn Âu Dương Dạ Chẹt khẽ nghiêng đầu ánh mắt chờ đợi mà nhìn cô lầm nhã tịnh cúi đầu làm như không nhìn thấy loại ánh mắt này kêu cô chủ động làm việc vừa nãy với hắn có chết cô cũng không làm được âu dương dạ Trạch rũ mắt nhìn đến từng ngón tay xinh đẹp đang run run trước mặt hắn lại liếc qua cái tay nhỏ của ai đó không tự chủ được mà đào ửng kia nhịn không được khóe môi câu lên ngậm lấy thức ăn trên đũa lầm nhã tịnh thoáng chốc hơi ngây người Cô không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, xóa tan bầu không khí ái mộ của hai người lúc này. Âu Dương dạ chạch, thoáng liếc nhìn số điện thoại trên màn hình. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay vỗ vỗ lên bông nhỏ của cô. Cảm nhận thân thể sau lòng bàn tay mình trở nên cứng ngắc Cũng không làm khó cô nữa. Hắn lên tiếng, lên lầu đi. Lâm Nhã Tịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, tức khắc. Nhảy xuống từ trên người hắn Nhưng hành động quá nhanh Một chân đã chạm xuống Mặt sàn láng bóng Một chân còn lại không biết là bị vướng vào cái gì Ở trên ghế Nhất thời không giữ được thăng bằng liền ngã xuống Âu dương dạ Trạch đang nhức điện thoại lên Cũng có chút bất ngờ Nhìn đến cô gái nhỏ ngã sõng xài dưới đất Lầm nhã tịnh cho dù cảm thấy đầu gối hơi đau Nhưng cũng không có can đảm nhìn hắn Cúi gầm mặt Bất chấp chạy lên lầu Một loạt hành động ngây ngô xuất hiện trước mặt hắn, đến khi bóng dáng kia chạy khuất mất, Âu Dương Dạ Trạch mới bỗng phì cửa một tiếng vui vẻ. Cửu ra, tối nay, ngài có thời gian rảnh không ạ? Tôi đã chuẩn bị một phòng thượng hạng ở hộp đêm rồi, mời ngài ghé qua một chút có được không ạ? Đầu dây bên kia thấp thỏm nói chuyện, Âu Dương Dạ Trạch ngả người ra sau, tay cầm lên chiếc đũa lúc nãy, gắp lên miệng một chút thức ăn không lên tiếng. đầu dây bên kia lúc này mới chợt hiểu ý nói tiếp. kiểu ra hôm trước có thấy ngài thích một khu thương mại, vừa hay tôi lại là chủ doanh nghiệp ở nơi đó. cũng sắp tới giáng sinh rồi, tôi tặng ngài có được không? Âu Dương Dạ Trạch cũng không gấp gáp đồng ý, mà chỉ chậm rãi nhai đầu ăn trong miệng. từ khi đầu dây bên kia bất an định lên tiếng hỏi lần nữa, Âu Dương Dại Trạch nói hai từ đã biết. Liền cúp máy, vì một câu nói không rõ đầu, không rõ đuôi của Âu Dương dạ Trạch, mà đầu dây bên kia lại náo loạn xôn xao một hồi lâu vẫn chưa dứt. Như là trong nháy mắt, mặt trời đã bắt đầu lặn dần, tan biến sau làn mây đen dài đặc. Lâm Nhã Tịnh đang mơ màng tỉnh dậy. Lúc trước, cô không có thói quen ngủ trưa, nhưng vì gần đây chỉ có thể ở trong biệt thự mà thẫn thờ, cô cũng không khỏi thay đổi thói quen một chút ngủ cũng nhiều hơn xưa. Nếu như để ý một chút, vòng hai của cô cũng bắt đầu thay đổi rồi. Chương 21. Hộp đêm 2. Lâm Nhã Tịnh ngồi dậy, mặc trên người một chiếc áo khoác mỏng, bước xuống giường, định mở cửa phòng, bước xuống phòng bếp trò chuyện với quản gia mặc một phen. Dạo gần đây ở biệt thự luôn là bà bầu bạn với cô. Vừa mở cửa ra, cô liền giật mình. Một người đàn ông xa lạ mặc một bộ vest màu đen Không đúng Không chỉ là bộ vest Mà tất cả đồ trên người hắn ta Đều là màu đen Hắn đứng ngay trước cửa phòng cô Ngay lúc cô muốn thét lên Thì thấy hắn cúi gặp người lại 90 độ Thành kính lễ phép mà nói với cô Lâm tiểu thư Kiểu ra nói Tối hôm nay lúc 8 giờ Muốn cô đi theo tôi đến một nơi lúc, lúc 8 giờ Lâm nhạ tịnh mím môi vào giờ này mà muốn cô đi ra ngoài chắc chắn không có ý tốt phải người đàn ông cung kính trả lời lâm nhã tịnh nghiêng đầu tôi có bắt buộc phải đi hay không người đàn ông vẫn không tỏ ra một chút thái độ nào nghiêm túc mà trả lời cô lâm tiểu thư kiểu gia có dặn nếu như cô không muốn đi chúng tôi đành phải thất lễ một chút đem choi cô mang đi thân thể lâm nhã tịnh run lên một cái cầm chịu gật gật đầu, tôi biết rồi. Đôi lông mi u buồn rũ xuống, đây chính là cuộc sống của cô, ngoài tuân lệnh hắn, cô còn có thể làm gì đây? Cô nhìn đồng hồ được thiết kế theo phong cách của nước Pháp, cổ xưa, được đính trên tường. Đây là chiếc đồng hồ cô thật thích, nhưng hôm nay nhìn thấy, trong lòng chỉ toàn một màu chán ghét. Đột nhiên lúc này, trong tim cô lại đập mạnh một cái. Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nào đó, ôn nhu quỳ xuống một chân, băng bó vết thương cho cô. tia khổ sở trong lòng, bỗng vơi bớt đi một ít. Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, muốn đánh bay đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Bây giờ là 5 giờ 40 phút, cách thời gian phải đi nghỉ còn 2 tiếng. Lâm Nhã Tịnh thở dài một hơi, trực tiếp đi ngang qua người đàn ông. Muốn đi xuống lầu ăn một chút thức ăn cho no bụng cô đảm bảo chỉ cần 8 giờ ra khỏi nhà, cô nhất định sẽ bị hành hạ đến sống dở chết dở. Người đàn ông lại một lần nữa lên tiếng, "Lâm tiểu thư, ở dưới phòng khách có một chiếc hộp, kiểu gia bảo cô mặc đồ trong chiếc hộp này đến gặp ngài ấy." "Được, tôi biết rồi." Lâm Nhã Tịnh chỉ dừng chân một chút, nghe hết lời nói, sau đó đáp một tiếng, không quay đầu lại mà đi tiếp. Mà quần da thấy cô bước vào nét mặt giãn ra, vui vẻ mà nói. Tịnh Tịnh, xuống rồi sao? nào, để ta mang cho cháu một bát canh trước nha. Mà còn ra ở chung với Lâm Nhã Tịnh đã lâu, nói chuyện nhiều, mức độ thân thiết ngày một tăng lên, cách xưng hô đương nhiên cũng thay đổi theo. Vâng, cháu cũng rất đói bụng rồi. Bà cũng ngồi xuống ăn chung với cháu đi ạ. Lâm Nhã Tịnh xoa xoa bụng, bộ dáng như đã bị cho nhịn đói mấy ngày mấy đêm, vô cùng uất ức. Mạc quản gia thấy tư thế này của cô cũng bất cười. Được, được. Lâm nhã tịnh phụ Mạc quản gia đặt các món ăn lên bàn. Sau đó cùng ngồi xuống ăn. Một bàn ăn rộng lớn mà chỉ có hai người thật sự có chút hơi lạnh lẽo. Cô cũng đã từng hỏi qua Mạc quản gia tại sao những người hầu khác không ăn cơm ở đây. Bình thường cũng chỉ thấy mắt một chút. Sau đó liền mất tích ở đâu, chẳng thấy nữa. Mạc quản gia trả lời như thế nào nhỉ? Bà nói... Tịnh tịnh, bọn họ đều có nhà ăn riêng dành cho người hầu, cũng có một phòng ngủ riêng. Ây ra, kiểu ra là một chủ nhân thật sự khó tính, ngài ấy không thích, thấy nhiều người ra vào biệt thự của ngài, làm cho biệt thự toàn là mùi. Ừ, mùi khó chịu, cho nên bọn họ chỉ có một người nhất định để vào biệt thự dọn dẹp, sau đó phải lập tức rời đi, chỉ có một mình ta ở đây để quản lý mọi chuyện, đồng thời chăm sóc cho cháu nghe xong lời này, lâm nhà tịnh cũng không mấy ngạc nhiên. hiện tại có rất nhiều người cũng không thích có người lạ ở trong nhà mình, cho nên mới phát sinh dịch vụ lau dọn theo giờ. nhưng cô lại không biết rằng, đằng sau là có một nguyên nhân khác, mà cô của sau này mới có thể biết được. hai người ăn cơm trò chuyện một lúc, lâm nhà tịnh nhìn lên đồng hồ, cũng đã sắp tới giờ phải đi rồi. cuộc sống ấm áp của cô ngắn ngủi đến như vậy, cô đứng dậy. Theo mặc quần da dọn dẹp rồi rửa chén sạch sẽ mới bước ra phòng khách, mở chiếc hộp mà người đàn ông kia cho cô. Cô không mở ra thì thôi, vừa mở, Lâm Nhã Tịnh lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt tái đi. Bộ đồ cô cầm trên tay là một chiếc đầm liền thân màu đen. Điều đáng nói ở đây là chiếc đầm này ngoài che được những chỗ trong yếu cần che, còn lại đều là viền ren trong suốt, có thể xuyên qua. Nhìn thấy tất cả, mặc cũng có khác gì như không mặc đâu. Lâm Nhã Tịnh, cả khuôn mặt vừa trắng vừa đỏ, cắn cắn môi, thả bộ, đồ về lại chỗ cũ, có chết cũng không mặc. Đúng 8 giờ, Lâm Nhã Tịnh mặc một chiếc áo khoác giày ở bên ngoài, bước ra khỏi cửa biệt thự, leo lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, từng giây từng phút trôi qua, từng thời khắc đều khiến cho tim cô lạnh run. Rất nhanh đã tới nơi, cô nhìn đến cái tên, sáng lấp lánh trong đêm tối kia, trong lòng liền chầm xuống. Đôi mắt nhắm chặt lại, rồi lại mở ra. Cô biết rằng bản thân sẽ đến một nơi, nói không tốt đẹp gì. Trong đầu cũng suy đoán hàng vạn khả năng. Quả nhiên là nơi cô đến, chính là hộp đêm. Lâm Nhã tịnh hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần theo nhân viên đi lên lầu. Dừng lại ở một cửa phòng, nhân viên gõ cửa ba tiếng. Sau đó mở cửa ra. Lâm Nhạ Tịnh chỉ thấy nhân viên cúi gập người, không dám nhìn lên, nói với người bên trong. Lâm tiểu thư đã đến rồi ạ. Lâm Nhạ Tịnh nghe đến, hỗn tạp âm thanh ồn ảo bên trong. Cẩn thận một chút, còn nghe được tiếng rên rỉ đỏ mặt. Nhất thời huyết sắc trên mặt, đều không còn. Đôi chân thon dài, dẫm lên đôi giày cao gót, không tự chủ được, lùi lại phía sau. Cô không muốn vào, mắt lại nhìn đến người nhân viên trước mặt, vẫn tiếp tục cung kính cúi đầu, không dám nhúc nhích, ngụ ý như là nếu cô không bước vào, người nhân viên này sẽ không chịu đứng thẳng dậy. Hay nói cách trắng trợn hơn, cô không thuận theo, sẽ có bao nhiêu người vì cô mà liên lụy. Lâm Nhã Tịnh đứng yên tại chỗ, ưỡn thẳng lưng, lại hít sâu một hơi, nắm chặt vạt áo, lấy tất cả dũng khí mà bước vào. Quả nhiên như cô nghĩ, bên trong có khá nhiều người. Bọn họ mỗi người đều ôm lấy một cô gái uốn éo nũng nịu kế bên, mà ngồi giữa bọn họ không ai khác chính là Âu Dương Dạ Trạch. Lại đây. Âu Dương Dạ Trạch ngoắc ngoắc tay với cô, vì ánh sáng quá yếu, cô không nhận ra được tâm tình của anh lúc này. Lâm Nhã Tịnh thấp thỏm, bước từng bước nhỏ tới chỗ hắn. Vừa đến gần, Âu Dương Dạ Trạch khoảng một bước chân, hắn bất ngờ vươn tay kéo một cái, khiến cô cả người đều rơi vào trong lòng hắn. Một người đàn ông trong đám người ngồi chung với anh, mở miệng treo chọc. Kiểu ra, cô gái nhỏ này, nhìn qua trông thật dễ thương mềm mại. Không ngờ đến, ngài lại có hứng thú với cô bé đấy nhé. Lâm nhã tịnh ngoan ngoãn, cúi đầu không nói. Chương 22 Trò chơi của nhà giàu Nhưng cô cũng thấy ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ, Số người nói chuyện với anh ngả ngớn thế này sẽ rất ít, nhưng mà hai lần mang cô đi, cả hai lần đều có người trêu chọc cô, là bởi vì anh xem nhẹ lời đùa cợt này hay là bởi vì anh xem nhẹ cô?" Âu Dương Dạ Trạch lắc lắc ly rượu trắng trong tay, cười nói, "Phải, nhiều năm như vậy, thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt. Hay là như vậy nhé, cừu gia, chúng ta ở đây chỉ ăn uống, thật sự không có chủ ý chút nào." Chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không? Một thanh niên trẻ tuổi nhất trong đám người lên tiếng. Lâm Nhã Tịnh lập tức có dự cảm không tốt. Trò chơi của đám nhà giàu này không phải người bình thường như cô có thể chịu được. Như là vụ đua xe lần trước chỉ là một trò chơi vậy mà suýt chút nữa là một lấy tinh mạng của người khác. Hay là ở tổ chức buôn người ấy chính cô cũng là một món đồ chơi. Âu rừng dạ Trạch từ lúc bước vào đây là một bộ dạng lười biếng tùy tiện Mà uống rượu, hạ tầm mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ, ngẩn không dám ngẩn, đầu lên. Hai tay quy quy củ củ đặt trên đùi, đôi mắt đột nhiên mang theo vẻ hứng thố. Được. thanh niên trẻ tuổi kia nhận được sự hưởng ứng của kiểu gia. Đây là vinh dự đến nhường nào. Điều này chứng tỏ hắn đã được kiểu gia chú ý đến. Nếu như làm tốt, có khi sau này tiền đồ tương lai sẽ được rộng mở sáng lạn. Kiểu gia, thế này nhé, chúng ta chơi bài đi. Nếu như ai thua thì người phụ nữ của người đó liền cởi một món đồ. Đồ cởi hết rồi liền phạt người đó lên nhảy một bài có được không? Vừa dứt lời, cả đám người đều cười ha hả đồng ý. Ông một tiếng, Lâm Nhã Tịnh nghe qua như xét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch, khó coi vô cùng. Lâm Nhã Tịnh đôi mắt mơ hồ liếc nhìn, trong căn phòng quả thật có một sân khấu, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuy nhiên, giữa sân khấu lại đặt một cái cột. Hai bên đèn mờ ảo đều chiếu đến một cái cột này. Nhìn thấy cảnh này, hai tay cô không nhịn được mà run run xoắn lại với nhau. Cô cắn môi, mang dáng vẻ đáng thương, tràn ngập kháng cự mà đưa mắt nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Âu Dương Dạ Trạch khẽ cong lên môi mỏng, nói một tiếng, "Được." Lâm Nhã Tịnh nghe đến một tiếng này, lập tức vươn tay kéo kéo ống tay áo của hắn. Liên tục lắc đầu Âu Dương Dạ Trạch cười đến dịu dàng Xoa xoa đầu cô Như xoa đầu con chó nhỏ của mình Mồi mỏng Ghé sang tai cô thì thầm Nói cho em một bí mật Tôi không giỏi trò này lắm Vẫn biết rằng đi theo hắn Không có một cái kết cục tốt đẹp Âu Dương Dạ Trạch tiếp qua đôi mắt lưng chồng của cô Vô cùng hài lòng Bồi thêm một câu Đã mặc nhiều áo chưa Rõ ràng là một câu uy hiếp Nhưng nghe qua lại giống như là đang tán tỉnh trêu chọc Nhận thấy tâm tình hắn tối nay không tệ Lâm nhã tịch to gan hơn một chút Nói nhỏ giọng đề nghị Hay là tôi, chúng ta đi về trước có được không? Cô muốn nói với bản thân muốn đi về trước Nhưng nhìn lại bi kịch của bản thân Cô giờ này mới đến đây Lại bị anh gọi mà đến Nếu như bây giờ cô muốn một mình trở về Bản năng hắn không đáp ứng là rất cao có khi còn nổi giận, Âu Dương dạ Trạch không nhìn cô, vươn tay lấy mấy tấm bài mà gã khác chia cho anh. Không biết trò chơi đã bắt đầu từ lúc nào rồi, Lâm Nhã Tịnh sút ruột, cắn cắn môi, nhưng cô nóng vội, bất an cũng không có tác dụng gì. Bàn tiệc này sẽ không vì cô mà dừng lại. Trong lòng thấp thỏm, nhìn theo từng lá bài mà Âu Dương Dạ Trạch cả người như ngồi trong hầm băng, dưới ghế như có gắn thêm kim châm cô cứ nhúc nhích mãi không yên đối với bài tây cô không biết nhiều phần lớn thời gian của cô toàn là học phí và làm thêm nào đâu ra khoảng trống nào cho cô thư thả chơi đây nhưng nhìn đến sắc mặt trầm tĩnh không nhìn ra tâm tình trên mặt của Âu Dương dạ Trạch lại nhìn đến sắc mặt những kẻ khác ẩn giấu tia âm thầm vui mừng Lâm Nhã Tịnh ngày càng hoảng sợ cô không biết là do vận may hay do người khác cố tình nhường anh Qua ván đầu tiên, anh là người thắng, tuy nhiên Lâm Nhã Tịnh cũng không thả lỏng một chút nào. Qua được ván đầu, ai biết ván sau sẽ như thế nào? Cô đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng lần nữa, âm thầm nghĩ cách. Lúc cô chuyên tâm nghĩ biện pháp, không tập trung vào ván bài nhất, lại có người gọi tên cô. Lâm Nhã Tịnh theo bản năng đáp một tiếng, nhìn lại mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. Tim mạnh mẽ, đập trong lồng ngực, thịt một tiếng. Thua! Thua rồi! Lâm Nhã Tịnh lắp bắp, một gã trong đám người cười vang lên, lưu manh nói, bảo bối của kiểu gia quả nhiên đặc biệt nha, biểu tình thật đáng yêu, có phải đang nghĩ cách về nhà hầu hạ kiểu gia như thế nào hay không? Lâm Nhã Tịnh mặt nửa trắng nửa đỏ, cúi đầu, cởi cái lớp áo khoác dày bên ngoài, âu dương dạ Trạch nhíu mày. Lâm Nhã Tịnh mặc trên người một bộ váy liền màu trắng đơn giản mà thanh thuần. Nhìn qua thập phần kín đáo so với nơi cô đến Ván bài tiếp tục Lâm Nhã Tịnh toát lại mồ hôi Cô mặc trên người một chiếc đầm liền Nếu như âu dương dạ trạch Thua một lần nữa Trên người cô chính thức chỉ còn lại một bộ đồ lót Lâm Nhã Tịnh đứng ngồi không yên Trong đầu nghĩ ra trăm phương Nhìn cách lại không có cách nào Khả thi Hiện tại cô không có người thân nào để cầu cứu Huống hồ cô còn không có điện thoại Còn việc cướp điện thoại hay quậy phá bản tiệc này Cô lại không dám làm Cô là người của anh Không đúng là đồ chơi của anh Nếu như anh muốn Có thể dễ dàng bóp chết bất cứ lúc nào con người anh khó đoán như vậy Cô thật sự Không dám làm càn Thời gian trôi qua Nhanh chóng đã đến ván bài thứ 8 Lâm Nhã Tịnh nhìn đến những người phụ nữ giống mình Đang ngồi trong căn phòng Không còn mặc nguyên vẹn như lúc đầu nữa Có người chỉ còn lại một cái quần lót, có người đã bị cởi sạch, thậm chí cũng có người mang thân thể lõa lồ trên sàn nhảy, uốn éo kêu gợi trong sự hò hết biến thái của bọn họ. Lâm Nhã Tịnh tuy vẫn bảo toàn bộ đồ trắng tinh trên người, nhưng trong lòng sợ hãi đến mức, hai bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Cô sợ người tiếp theo sẽ là cô. Ván bài vẫn đang chơi giữa chừng, bỗng nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, nghe một tiếng cạch. Sau đó một đám người hung hăng mà bước vào. Lâm Nhã Tịnh nhìn lấy bộ trang phục cùng phù hiệu trên người. Trong giây lát, liền nhận ra những người này tất cả đều là cảnh sát. Trong đầu Lâm Nhã Tịnh đột nhiên lóe lên một thứ gì đó. Cảnh sát đứng đầu ra về mặt nghiêm nghị, đứng nhìn một lượt xung quanh. Đương nhiên, hắn cũng thấy những người phụ nữ đang trần như nhộng, cố gắng che lấy bản thân kia. Lạnh giọng mà nói, nghe nói ở đây kinh doanh buôn bán mại dâm vừa xuất lời, hắn bỗng nhiên thấy một thân thể chạy nhanh đến chỗ hắn, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Bất ngờ nhìn lại mới thấy, trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc đầm trắng trang nhã, đối với thế giới hộp đêm này, càng làm cho cô trở nên khác biệt. Cô nhìn anh, giọng nói run rẩy, "Làm ơn cứu tôi, tôi bị bắt cắt đến đây, xin anh hãy cứu tôi." Chương 23 Đồ chơi hư rồi Lâm Nhạ Tịnh suy nghĩ rất đơn giản Cảnh sát là tượng trưng cho luật pháp và chính nghĩa Cô nghĩ bọn họ có thể giải thoát cô khỏi tình cảnh bức ép này Cô đã muốn báo cảnh sát từ lâu Nhưng lại không tìm ra được cách có thể liên lạc dưới mí mắt của Âu Dương Dạ Trạch Lần này cảnh sát đã đến trước mặt cô Cô làm sao có thể ngu ngấp bỏ qua cơ hội tốt như vậy Ngay tại khoảnh khắc cô nhào đến, người cảnh sát, không khí trong căn phòng đột nhiên ngưng trệ, nhiệt độ cũng đột ngột hạ xuống đến mức lạnh lẽo âm u. Tất cả đều đồng loạt nhìn lại người đàn ông đang thong thả ngồi trên chiếc ghế salon dài. Trên ngón tay thon dài, không biết từ bao giờ lại nhiều thêm một điếu thuốc đang cháy. Một bộ dáng thâm trầm đến cực điểm, trong ánh đèn mập mờ không rõ Nhìn thấy một bên sườn mặt đẹp như vẽ của anh ta, lộ ra bao nhiêu áp bách cùng nguy hiểm như một con báo đang rình mồi trong bóng đêm. Đôi mắt sắc bén mà nhìn thẳng vào Lâm Nhã Tịnh. "Lại đây." Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng im lặng như tờ. Càng làm tăng thêm khi thế bức người của anh ta. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, trong lòng run rẩy một trận, nhưng vẫn nhất quyết cố chấp không những không nghe lời hắn mà còn lùi lại một bước, làm cho toàn bộ cơ thể của mình bị che lấp bởi thân hình của anh cảnh sát. Động tác trốn tránh rõ rệt như vậy, Âu Dương Dạ Trạch nhếch lông mày kiếm, lạnh lùng đưa mắt nhìn người cảnh sát thẳng lưng đứng trang nghiêm ở đó. Dám cùng anh đối nghịch, rất có can đảm. Anh cảnh sát ra hiệu cho một đồng đội khác. Đồng đội khác liền hiệu ý, một bên chụp lại hình ảnh, một bên quay phim. Chúng tôi hiện tại có đầy đủ chứng cứ. Mời các anh theo tôi về đồn để lấy lời khai Anh cảnh sát vẫn đứng chắn trước mặt cô Như muốn cho cô sự yên tâm Mà không hề nhúc nhích Ẩn giấu cô trong bóng tối Âu Dương Dạ Trạch cười một tiếng Chỉ là một cuộc chơi nhỏ Giữa các anh em với nhau Thế nào lại thành buôn bán mại dâm rồi Đây còn không phải là buôn bán mại dâm Anh cảnh sát Nhìn qua một lượt các cô gái đang đỏ mặt Lúng túng che đậy bản thân Sau đó rất thức thời mà nói tiếp Trước mắt, mong các anh hãy hợp tác theo tôi về đồn để kiểm tra Nếu như chỉ là hiểu lầm, chúng tôi nhất định sẽ không làm khó các anh Một câu nói không xu nịnh, không nóng nảy, đắc tội, rất quy củ lại hợp lý Âu Dương Dạ Trạch không khỏi thưởng thức con người này Anh là người trong giới hắc đạo, mà hắc đạo, thứ không đáng đồng tiền nhất là đạo lý Nói chuyện đạo lý với anh, chẳng khác nào đi nói chuyện văn chương, thơ ca với một kẻ lưu manh Anh cảnh sát thân mến Thi hành nhiệm vụ cũng mệt mỏi không ít Hay là ngồi xuống uống một ly Âu dương dạ Trạch Dơ lên ly rượu Làm một động tác mời Anh cảnh sát Còn muốn hỏi gì thêm Đột nhiên điện thoại di động Trên người rung lên một tiếng dài Anh nhanh chóng bắt máy Có chuyện gì không xếp Lâm nhã tịnh không nghe thấy trong điện thoại Đầu dây bên kia nói cái gì Nhưng nhìn đến sắc mặt của anh Cảnh sát ngày càng kém Không khỏi dùng mình Ban đầu, cô chỉ nghĩ người cảnh sát này nhất định có thể cứu cô, nhưng cô quên mất, nghĩ đến trường hợp, nếu như, nếu như không thể cứu, vậy thì phải làm sao? Lần này cô cả gan, dám công khai, ý định bỏ trốn, chống đối lại hắn rõ ràng như vậy, hắn sẽ buông tha cho cô sao? Còn chưa kể đến, bản thân lại gây rối làm mất mặt hắn ở trước mặt bạn bè hắn. Cô kế đưa mắt nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Hắn không nhìn cô nữa Đang tự mình uống ly rượu trong tay Mà cô Có một dự cảm rằng Bộ dáng ung dung này của hắn Là nắm chặt 10 phần trong tay Sẽ thắng Nhất thời sóng lưng cô lạnh toát Anh cảnh sát Sau khi nghe máy Nhìn lướt qua lâm nhã tịnh Đang trôn chân tại chỗ Tràn ngập hy vọng mong đợi mà nhìn hắn Không hiểu sao Trong lòng bỗng nhiên có chút trột dạ cúi đầu Vừa thấy là cấp trên của hắn gọi điện đến, mắng hắn một trận làm việc không thỏa đáng, lại còn nói đến đây là địa bàn đột cột đã được một thế lực không nhỏ bảo kê, bắt đầu ngay tổ hôm nay. Gia đình nhỏ của hắn hẳn sợ là sẽ không giữ được mạng, kêu hắn mau trở về, không được gây rối nữa. Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy anh cảnh sát cúi đầu, đột nhiên rút lui, kêu một đoàn người cảnh sát đi theo anh ta đi ra ngoài, để cô đứng một mình ngây người tại chỗ. Cánh cửa căn phòng được đóng lại Giống như cánh cửa trong tâm hồn cô Vậy Ngay cả cảnh sát cũng không giúp được cô sao Lâm Nhã Tịnh gần như ngay lập tức Nhìn qua Âu Dương Dạ Trạch Thấy hắn cũng đang nhìn cô Trong đôi con người màu đen Sâu thẳm kia Ẩn chứa sự tức giận rõ ràng Lâm Nhã Tịnh hoảng loạn Không suy nghĩ nhiều Một giây sau Liền xoay người muốn mở cửa chạy trốn Nhưng khi cô vừa mở cửa Trong tầm mắt, tức thì xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, đứng chặt ngay tại cửa. Sau lưng, lại vang lên âm thanh quen thuộc. Muốn trốn, lầm nhã tịnh, toàn thân lạnh bút, khó khăn nuốt nuốt nước bọt trong miệng. Muốn lên tiếng phản bác, nhưng lời kêu lên tới cổ họng, lại không làm sao có thể thoát ra khỏi miệng được. Vì, Âu Dương Dạ Trạch đang bóp cổ cô. Đôi con người của Âu Dương Dạ Trạch toát lên tia ánh sáng, tàn nhẫn. Phản chiếu hình ảnh ngược của người con gái đang hoảng hốt trước mặt. Môi mỏng lạnh nhạt khẽ mở. Darling, Linh, em nghĩ kế tiếp đây tôi sẽ làm gì em? Lâm Nhã Tịnh cực kỳ khốn khổ, hít thở từng ngụm không khí ít ỏi. Gương mặt nhỏ nhắn cũng dần đỏ lên vì thiếu oxy. Đến khi cô nghĩ bản thân sẽ chết như thế này, thì Âu Dương Giả Trạch lại thả cô ra. Cả người cô mềm yếu đổ dạp xuống nền đất rét lạnh, hò sặc sụa. Một bộ dạng nhếch nhác thảm thương Không nỡ nhìn Âu Dương Dạ Trạch từ trên cao nhìn cô Bất ngờ nở một nụ cười Như ma quỷ mà ngồi xổm xuống Đối mặt với cô Mà chậm chậm thoát ra từng chữ Đà Linh Đồ chơi hư rồi Thì phải làm sao Lầm nhã tịnh bộ dáng sợ hãi Hẳn dọa cho ngây ngốc Tinh thần rối loạn Không thể thốt lên một lời nào Chỉ không ngừng lắc đầu Âu Dương Dạ Trạch đưa tay sờ lên làn da trắng nõn ở hai bên má cô, ừ. âm thanh như luyến tiếc, chính là trả về nơi sản xuất ấy. Đôi mắt lâm nhã tịnh mờ mịt như phủ một tầng sương mù, mây đen dày đặc. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, lập tức trợn tròn mắt kiếp đảm, âu dương dạ Trạch cười thầm mấy tiếng. Như em nghĩ, lễ hội cánh hoa anh đào, ừ. lễ hội cánh hoa anh đào đó, không phải là nơi buôn người. Ngay từ đầu, cha cô đã bán cô đi đó sao? Lần nhà tịnh ra sức lắc đầu, nắm lấy tay hắn, giọng nói gần như nức nở. Kiểu ra, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sau này không dám nữa, thật sự không dám nữa. Nếu như quay trở về đó, cô thật sự không biết bọn họ sẽ làm gì cô, có thể lại đánh đập cô, làm nhục cô. Tất cả, cô đều có thể chịu được được. Nhưng lỡ như bọn buôn người đó, Lại nổi lên lòng tham Bán cô, trao tay cho người đàn ông khác Khiến cô như một con điếm đứng đường Cô không làm được Cô thà chỉ hậu hạ một mình anh Còn hơn là bị bọn họ Cùng nhau ra sức trà đạp lên thân thể của cô Chương 24 Tôi không làm Âu dương dạ Trạch lạnh lùng Gạt tay cô ra Thân người đứng thẳng dậy Không một tia cảm xúc từ trên cao nhìn xuống, giọng nói không mặn, không nhạt, hối hận rồi, Lâm nhã tịnh lều mạng vươn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần của Âu Dương Dạ Trạch, luôn miệng cầu xin, kiểu ra, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa, làm ơn, tôi cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài cho tôi ở lại, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn. nhưng đáng tiếc là Âu Dương Dạ Trạch không thèm liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa. Một lần nữa đi về, phía chiếc ghế salon ngồi xuống, môi mỏng khẽ mở, "Lại đây." Âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên, cho dù hắn không nhìn cô, nhưng cô vẫn biết được đối tượng hắn gọi là mình. Lâm Nhã Tịnh lảo đảo đứng dậy, từng bước từng bước lại gần anh. Mỗi một khắc trôi qua như cả một thế kỷ. Đến khi đôi chân thoăn thả của mình đứng kề bên hắn, cô mới im lặng đứng lại. Cho đến khi họ đến, Em có thể làm cho tôi vui vẻ, tôi liền tha cho em. Âu Dương Dạ Trạch hút hết một điếu thuốc trên tay, mắt nhìn lên màn hình điện thoại. Cô theo tầm mắt anh mà nhìn, lập tức sững sờ. 15 phút, trên điện thoại của anh hiện lên đồng hồ đếm ngược, 15 phút, nói cách khác, trong vòng 15 phút này mà cô không lấy lòng anh được. Bọn họ, cũng chính là bọn buôn người kia, sẽ đến bắt cô đi. Hiện tại chỉ còn... 14 phút, 52 giây. Cô hoảng loạn, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có duy nhất một người đàn ông bên cạnh cô, đó chính là ba cô. Ba cô thường xuyên không có ở nhà, cô cũng vậy. Hai người bận rộn, ngay cả làm nũng, cô cũng rất lâu rồi, không có làm qua. Gương mặt mang theo biểu tình cứng nhắc, rót cho anh một ly rượu đỏ, hai tay run rẩy cầm ly rượu lên trước mặt anh. Âu Dương dạ chạch, Thủy Trung đều không nhìn cô Cũng không cầm lấy ly rượu kia Cô lại liếc qua đồng hồ Hiện tại cô đã mất đi 40 giây Cô cắn cắn môi Run run Tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh Kiểu, kiểu ra Mời ngài uống rượu Lâm Nhã Tịnh rụt rè lên tiếng thăm dò Quả nhiên Âu Dương Dạ Trạch nhìn qua cô Nhưng không lên tiếng Cũng không nhận ly rượu kia Cô liếc mắt nhìn qua một lượt căn phòng Hiện tại, ngoài thủ hạ của anh Tất cả bạn bè ngả ngớn kia Đều đã đi ra ngoài Cô cúi thấp đầu, dọc thương lượng Kiểu ra Ngài, ngài có thể cho tất cả mọi người ra ngoài không? Lâm Nhạ Tịnh nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý Cô cũng chỉ là thử yêu cầu mà thôi Cũng không có hy vọng gì nhiều Không ngờ đến Âu Dương Dạ Trạch lại nghe theo cô Vất tay một cái Đồng loạt tất cả thuộc hạ của anh đều đi ra Trong nháy mắt căn phòng chỉ còn lại hai người với ánh đèn mập mờ. Lâm Nhã Tịnh lại nhìn qua đồng hồ một lần nữa. 12 phút 52 giây. Thời gian không còn nhiều, cô cầm lấy ly rượu, định một hơi uống cạn, nhưng uống đến giữa chừng lại vì bị vị cay nồng của nó mà bị sặc, cô ho khan vài tiếng. Không từ bỏ mà uống hết một ly đó. Chỉ thấy cô hít sâu một hơi, lấy một ly rượu khác đổ vào miệng, nhưng lần này Cô không nút xuống mà ngậm trong miệng mình. Đôi chân thon dài trèo lên người anh. Nhắm mắt hôn xuống đôi môi lạnh bạc kia. Cô muốn truyền rượu qua cho anh nhưng mà anh không phối hợp. Đôi môi không chịu mở ra. Còn cô lại chỉ biết dán môi mình lên môi của anh. Âu dương dạ chạch trầm lặng nhìn đôi mắt nhỏ ngây thơ nhìn anh vừa gấp gáp vừa nóng vội Trong lòng có một chỗ nào đó đột nhiên hơi ngớ ngáy. Nụ hôn không có một chút kỹ thuật nào, lại không có một chút quyến rũ nào, vậy mà lại khiến cho anh nhịn không được, đảo khách thành chủ, hút lấy vị mật ngọt trên hai cánh hoa hồng thuận kia. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, khi Lâm Nhã Tịnh được buông ra, cả người ngơ ngác như ở chín tầng mây, không biết có phải vì rượu hay không, mà hai má cô đỏ ửng như quả táo chín thơm ngon mời đến người thưởng thức. Qua vài giây, cô đột nhiên nhớ đến cái gì, Lập tức quay đầu nhìn lên màn hình điện thoại 7 phút 12 giây Lâm Nhã Tịnh lại nhìn sắc mặt của quân chủ Trong lòng không khỏi lạnh run lên Sắc mặt của hắn vẫn lạnh như băng Đôi mắt kia nhìn cô Tuy có phần tầm một chút mùi vị của tình dục Nhưng vẫn hờ hững mà xem cô như là con dối Múa, siếc không mấy chuyên nghiệp Cô cúi đầu, cắn cắn, đôi môi căng thẳng Không biết kế tiếp phải làm gì Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn ánh mắt lại chạm vào tầm nhìn của anh. "Cửu gia, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài, sẽ không có ý định bỏ trốn nữa. Ngài, tôi xin ngài tha cho tôi lần này có được không? Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài." Hai mắt cô đẫm nước nhìn anh, ý vị khẩn cầu rõ ràng. Hai tay cô nắm lấy vạt áo anh như một cô gái nhỏ yếu ớt không nơi nương tựa, khiến cho người khác nhìn vào. Lòng đều mềm nhũn, Nhưng Âu Dương Dạ Trạch Lại là một người như thế nào Loại cô gái nào mà anh chưa từng thấy qua Lúc này Cánh cửa vang lên hai tiếng gõ Âm thanh bên ngoài truyền tới Kiểu ra Người của lễ hội Hoa Anh Đào đã đến rồi ạ Sắc mặt cô thoáng cái Liền tái đi Cô ngước mắt nhìn anh Cho vào Giọng nói của Âu Dương Dạ Trạch vang lên Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng hai tay giang ra ôm lại eo anh, bật khóc, giọng nói nghe cũng không rõ ràng, cấu trúc câu cũng rối loạn. Cửu gia, làm ơn, tôi không đi nữa, làm ơn, cầu ngài, tôi không đi nữa. Cánh cửa mở ra, một đám người tiến vào, nhún nhường nịnh nọt gọi một tiếng. Cửu gia, không biết ngài có gì phân phó Âu Dương giả Trạch không nhìn bọn họ, dụ mắt nhìn xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lâm Nhạ Tịnh tràn ngập hy vọng ngẩng đầu Lại không nhận được câu nói như mong muốn Ngược lại Đón lấy sự kinh hoàng Giống như trời đất đến ngày tận thế Anh ghé vào bên tai cô nói Chỉ còn 3 phút Chỉ cần bảo bối Đến ngậm lấy của quý của bọn họ Tôi sẽ tha cho em Đôi mắt Lâm Nhạ Tịnh dại ra Quay đầu lại nhìn căn phòng đã xuất hiện thêm 5 người đàn ông Cô cảm thấy máu huyết của bản thân Không còn lưu thông nữa lại cảm thấy tim mình như đánh mất ở đâu đó. cô không nghe thấy nhịp đập của nó nữa. lầm nhà tịnh cúi đầu im lặng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo của anh, tự cắn chặt môi để bản thân không khóc ra tiếng. cô biết cô không làm được. cô mặc kệ thời gian còn lại của mình là bao nhiêu. một giây sau cô buông thõng hai tay mình. cô biết hắn tức giận. cô biết dù cô có làm gì, một khi anh đã muốn trừng phạt cô thì cô bắt buộc phải nhận lấy hình phạt này. Cái gì mà làm hắn vui vẻ sẽ tha cho cô. Cô căn bản là cá nằm trên thớt, bị thịt nát xương tan là định mệnh mà cô không thể nào thay đổi được. Một giọng nói bé bé vang lên. Tôi không làm. Hửm? Âu Dương Dạ Trạch nhíu mày nhìn cô. Cô vẫn không ngẩng đầu. Nhưng âm thanh lần này lại khiến cho cả gian phòng đều nghe thấy. Tôi không làm. Sắc mặt của anh đen đi phân nửa Người của lễ hội hoa anh đào Thấy thế Muốn lấy lòng anh Một tên đứng ra kéo cô từ trên người anh xuống đất Dáng xuống trên mặt cô một cái táp